Mến chào các bạn quay trở lại kênh đọc thâu đêm audio, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Sau đây mời các bạn nghe chuyện, bách luyện thành thần của tác giả ân tứ giải thoát. muoi 151, ngoài cốc, ánh mắt La Trinh toát ra vẻ vui ngoài. ngỡ ngàng, nhân lúc chân khí thiên ma đang cuồn cuộn chảy trong cơ thể, La Trinh duoi tay, đẩy một luống ra bên ngoài. Giờ phút này, chân khí thiên ma đã biến đổi hoàn toàn. Tuy vẫn là màu tím đen, nhưng thoạt nhìn giống như một màn sương mù tím đen dày đặc. Ta đột phá rồi, dừng chân ở cảnh giới nửa bước Tiên Thiên lâu như vậy, Lạt Trình rốt cuộc cũng bước vào Tiên Thiên Cảnh. Trước đó, chân khí Thiên Ma vận chuyển điên cuồng trong cơ thể đã chuyển hóa thành chân nguyên. Màn sương mù tím đen ngưng tụ trên tay Lạt Trình chính là chân nguyên Thiên Ma. Sau khi bước vào Tiên Thiên Cảnh, thực lực của Lạt Trình đã tăng lên một bậc. Quan trọng hơn là Hàn đã vượt qua bình cảnh trong Tiên Thiên Cảnh, tốc độ thăng cấp sau này sẽ càng nhanh hơn. Chúc mừng ngươi trở thành cao thủ tiên thiên. A Phúc thản nhiên mỉm cười, nói chúc mừng La Trinh. Thật ra trong mắt A Phúc, đừng nói cao thủ tiên thiên, ngay cả chiếu thần cảnh cũng chỉ như hạt bụi nhỏ é. Nhưng A Phúc chỉ là tôi tớ trong tiên phủ này, còn La Trinh hiện tại là chủ nhân tạm thời của tiên phủ. Chỉ cần hắn không ngừng nỗ lực, tương lai rất có thể trở thành chủ nhân thực sự của tiên phủ. A Phúc hiện nhiên phải tỏ thái độ cung kính nhiều hơn. La Trinh gật đầu mỉm cười với A Phúc. Trở thành cao thủ tiên thiên đồng nghĩa với việc hắn đã tới gần mục tiêu của bản thân hơn một bước, sau đó hắn nhắm mắt lại, bắt đầu củng cố cảnh giới của mình. Ba ngày sau, La Trinh mở mắt ra. Sau khi trở thành cao thủ tiên thiên, hắn phát hiện ra thân thể mình đã có sự thay đổi. Hơi thở trở nên dài hơn, mạnh mẽ hơn, một lần hô hấp có thể kéo dài hết một nén nhang. Lúc này, La Trinh đột ngột nhảy lên cao, vung tay đánh một quyền vào trong không trung. Đây là thức thứ nhất mà động thiên hạ của thiên ma thần quyền. Quyền vừa đánh ra một quyển ảnh xanh đen lập tức bắn ra theo so với trước kia quyển ảnh này càng chân thực hơn tốc độ hơn đồng thời còn mang theo một những ánh sao lấp lánh nhìn quyển ảnh bay xa không ngừng la trinh tặc lưỡi đáng tiếc trước mắt không có đối thủ để kiểm tra uy lực của thiên ma thần quyền quay đầu nhìn a phúc mang vẻ mặt bình thản ung dung la trinh quyết định bỏ qua thực lực của a phúc sâu không lường được kiểm tra với nó thì chắc chắn chỉ uổng công mà thôi mặc dù la trinh đã trở thành chủ nhân tạm thời của tiên phủ này thậm chí chiếm được một bức tranh quán tưởng Nhưng nghĩ tới một tiên phủ to như vậy mà hắn lại không thể sử dụng thì đúng là có chút buồn bực. Nếu vào trong vòng luyện đan kia, lấy được một viên tiên đan trong truyền thuyết, thì chẳng phải thực lực của hắn sẽ tăng lên nhanh chóng hay sao. Mà thôi, tất cả đều là duyên số. Vị chủ nhân thứ ba của tiên phủ đã sắp xếp như vậy thì chắc hẳn có lý do nào đó. La Trình cũng không khăng khăng cố chấp làm gì. Nếu trừ nơi này ra, những nơi khác La Trình đều không thể bước vào thì ở lại đây mãi cũng không phải chuyện hay. Vì thế, La Trình chắp tay với A Phúc rồi nói Ta ở Tiên Phủ cũng được một thời gian rồi. Nếu không còn chuyện gì khác, ta xin được cáo tư. Ồ, nét mặt Á Phúc trở nên quái dị. Tiên Phủ này là nơi tu luyện tuyệt vời, tốc độ ngừng tụ chân nguyên nhanh gấp mấy lần bên ngoài. Nếu ngươi một lòng hướng đạo thì tu luyện ở đây là sự lựa chọn tốt nhất, vì sao còn muốn rời đi. Á Phúc đợi nhiều năm như vậy là để nghênh đón vị chủ nhân tiếp theo của Tiên Phủ, nhưng không ngờ La Trinh lại rời đi nhanh như thế. La Trinh lắc đầu, ta còn rất nhiều việc phải làm ngoài kia. Á Phúc suy nghĩ một hồi. Sau đó lấy một tấm lệnh bài ra, khắc một chữ tốn bằng thứ hoa văn phức tạp lên trên. Sau này, nếu ngươi muốn trở về, chỉ cần cầm lệnh bài đứng trước cửa tiên phủ là được. Á Phúc nói, là trình nhận lấy tấm lệnh bài, cảm thấy khá nặng, nó không phải vàng hay sát, không biết đã dùng kim loại gì đúc thành. Lúc chia tay, trong đôi mắt Á Phúc chợt toát ra nỗi cô đơn vô tận. Tuy Á Phúc chỉ là một con dối nhưng bên trong cắt giữ linh hồn một con người. Trải qua nhiều năm đợi chờ như vậy, linh hồn nó thật sự đã chịu không ít dài vò. Thấy sự cô đơn động nơi đáy mắt A Phúc, La Trinh cũng có chút xúc động. Trong khảo nghiệm vừa rồi, A Phúc đã giúp hắn rất nhiều. Vì vậy hắn nói với A Phúc, yên tâm, ngươi đã chờ mấy nghìn năm rồi, ta sẽ trở lại đây nhanh thôi. Tuy hiện tại ta mới chỉ là chủ nhân tạm thời của tiên phủ, nhưng ta nhất định sẽ trở thành chủ nhân thực sự của nơi này. A Phúc khẽ mỉm cười, cố lên, có lẽ ngươi có thể trấn hương tiên phủ. Thật ra có mấy điều A Phúc không nói cho La Trinh biết, sau khi vị chủ nhân thứ ba của tiên phủ qua đời, trải qua tháng năm đẳng đẳng. Tiên phủ từng chào nón bảy, tám vị chủ nhân tạm thời, nhưng không một ai có thể thật sự kế thừa nơi này. A Phúc Tiện la trinh ra cổng, nhìn bóng dáng hắn rời đi, cuối cùng bình thản nói: Thế nhưng, từng ấy năm tới nay, chỉ có thiếu niên này có thể lấy được bức nhật nguyệt tinh thần mà ngay cả vị chủ nhân thứ hai và thứ ba cũng không lấy được. Có lẽ hắn có thể tạo nên kỳ tích, hoàn thành di nguyện của chủ nhân. Sau khi rời khỏi tiên phủ, La Trinh trực tiếp đi xuyên qua kết giới. Để đảm bảo an toàn, hắn lại đeo mặt nạ lên, vừa mới trở lại Ngọc Long Cốc hắn liền nhìn thấy một nhóm cao thủ tiên thiên của bảy đại sĩ tộc đứng đó bởi vì không thể đi qua con đường ngọc thạch nhóm cao thủ tiên thiên này đã tập trung đứng đợi bên cạnh ao nước còn chuyện gì đã xảy ra trong ngôi đình giữa hồ thì bọn họ không cách nào thấy được bởi có kết giới ngăn cách sau một thời gian dài chờ đợi nhóm cao thủ tiên thiên này đành phải rời khỏi tiên phủ dù sao đối với bọn họ mà nói nơi đó ẩn chứa nguy hiểm chết người nếu chẳng may hai hình nhân khổng lồ bị bọn họ dụ chạy tới bên rìa quảng trường kia quay trở lại chỉ sợ không ai trong số họ có thể sống sót bước ra, cuối cùng, bọn họ trở lại Ngọc Long cốc, tiếp tục chậm rãi chờ đợi. Lần này, bọn họ chờ suốt 7, 8 ngày liền, bên trong tiên phủ vẫn không có chút động tĩnh gì, cũng không nhìn thấy bất cứ ai bước ra, trong lòng nhóm cao thủ tiên thiên này đều có chút hoang mang. Nói không chừng giờ phút này, những cương giả chiếu thân cảnh trong gia tộc đều đã ngã xuống nơi đó. Với sự hiểm nguy cực độ của tiên phủ thì chuyện này tuyệt đối có thể xảy ra. Đúng lúc này, chợt có tia sáng lóe lên giữa hai cây trúc Bóng dáng La Trinh đột ngột xuất hiện ở đó, là hắn, là thằng nhóc đeo mặt nạ kiệt. hắn vẫn còn sống, sao có thể như vậy? Các thuốc nhà ta đâu, thuốc ấy thế nào rồi? Thấy La Trinh đeo mặt nạ bước ra, nhóm cao thủ Tiên Thiên lập tức ào ào kêu lên, không ít người trong đó đều lộ ra vẻ mặt cực kỳ khiếp sợ. Tuy La Trinh có thể bình yên vô sự đi qua con đường ngọc thạch vào trong đình, nhưng nhóm cao thủ Tiên Thiên này đều biết rõ sự chênh lệch về thực lực giữa La Trinh và những cường giả chiếu thần cảnh kia. Trong đình nguy hiểm trùng trùng. Sợ rằng người đầu tiên mất mạng chính là thằng nhóc đeo mặt nạ này, dù sao thực lực của hắn cũng yếu nhất. Mặc dù trước đó La Trinh đã dùng thủ đoạn sấm vang chớp giật giết chết hai vị cao thủ tiên thiên, nhưng thế thì sao? Khoảng cách giữa cao thủ tiên thiên và chiếu thần cảnh như một cái lạch trời vậy, căn bản không thể so sánh được. Nhưng cuối cùng lần này chỉ có mình hắn bước ra, khiến nhóm người đứng chờ bên ngoài không thể tin nổi, thậm chí còn có một cao thủ tiên thiên xong tới hỏi La Trinh tin tức về trường bối của mình. Đối mặt với nhóm cao thủ tiên thiên này. La Trinh lạnh lùng cười một tiếng, cúi đầu thong thả bước qua, hắn và bọn họ không đi cùng đường, đương nhiên không cần thiết phải giải thích với họ. Hơn nữa, La Trinh cũng không muốn lằng nhằng đôi co để rước thêm phiền phức. Chỉ cần nhóm cao thủ tiên thiên này không tìm hắn gây chuyện, hắn có thể cho bọn họ một con đường sống. Nhưng La Trinh muốn đi mà có vài người lại quyết không cho, đứng lại, như vậy đã muốn đi sao, vài vị cao thủ tiên thiên ngăn La Trinh lại. Ta và các ngươi không quen biết nhau, không đi chẳng lẽ các ngươi định mời ta uống trà. La Trinh khẽ nở nụ cười bình thản, mở miệng trêu chọc bọn họ. Một vị cao thủ tiên tiên cầm đầu nhóm người lạnh giọng nói, uống trà thì không thành vấn đề. Trong gia tộc bọn ta có trà thiên linh tốt nhất đông vực. Nếu ngươi giải thích mọi chuyện rõ ràng, ta sẽ mời ngươi uống trà mỗi ngày. La Trinh lắc đầu, ta không có hứng thú, cáo tử, trưởng bối nhà ta thì sao, hiện giờ bọn họ ở đâu. Người nọ nhất định không chịu buông tha, lên tiếng chất vấn La Trinh, sắc mặt La Trinh chầm xuống. Nhắc lại lần nữa, ta không quen biết các ngươi cũng lời trả lời mấy câu hỏi của các ngươi nếu không muốn chết thì biến đi trước đây biểu hiện thực lực của La Trinh đã khiến những người này hết sức kiêng rể dù sao hắn có thể giết chết Nhạn Cửu thậm chí còn dùng thủ đoạn cực kỳ quỷ dị lấy mạng Diệp Sầu tuy nói trong nhóm cao thủ Tiên Thiên này có vài người thực lực mạnh hơn cả Diệp Sầu nhưng thực ra cũng không hơn kém bao nhiêu đối đầu với La Trinh bọn họ vẫn có chút e rè. khi nói chuyện La Trinh đã bộc phát ra khí thế mạnh mẽ khiến vị cao thủ Tiên Thiên kia phải lùi về sau một bước Gã lập tức lớn tiếng nói, mọi người cùng nhau xông lên, chắc chắn hắn biết trong tiên phủ đã xảy ra chuyện gì, tuyệt đối không thể để hắn rời đi. Người bình thường đều có tâm lý số đông, cũng tức là ý đông ăn hiếp yếu, mỗi người có thể tăng thêm can đảm cho nhau. Tuy bọn họ đều kiêng rẻ La Trinh, nhưng lại không tin một mình La Trinh có thể đánh bại nhiều cao thủ tiên thiên như vậy. Nhìn thấy đông đảo cao thủ tiên thiên bắt đầu bao vây xung quanh, ánh mắt La Trinh hơi nhau lại, sát ý trong mắt từ từ dâng lên. Hắn vốn không muốn hai tay dính máu. Nhưng mấy đệ tử sĩ tộc này lại thích dây dưa như vậy. Các ngươi ai muốn tìm chết thì cứ việc tới đây, ta có thể cho các ngươi tội nguyện, giống như đám người chiếu thân cảnh trong đó vậy, toàn bộ đều chết sạch sẽ. La Trinh tung ra một quyền, từng lùng chân nguyên thiên ma tím đen không ngừng trào ra. Cái gì, bọn họ đều đã chết, hạo nhiên thúc nhà ta đâu. Không thể nào, bọn họ chính là cường giả chiếu thân cảnh, sao có thể chết dễ dàng như vậy? La Trinh nói rằng, tất cả cường giả chiếu thân cảnh đều chết sạch. Mọi người nghe mà không sao tin nổi. Tuy bọn họ biết rõ tiên phủ này nguy hiểm vô cùng, ở trong đó ngay cả cường giả chiếu thần cảnh cũng chỉ như con sâu, con kiến, có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Nhưng không thể tin nổi là bởi bọn họ khó có thể chấp nhận được sự thật này. mươi 152, Mô Ngựa Những cường giả chiếu thần cảnh đó đều là lực lượng chiến đấu quan trọng của bảy đại sĩ tộc. Nếu thật sự bỏ mạng trong tiên phủ thì đây quả thật là đà kích không nhỏ đối với họ. Nếu không tin, các người có thể tự tìm cách vào tiên phủ điều tra không liên quan gì tới ta, hơn nữa, ta muốn rời khỏi nơi này, ai ngăn cản đều phải chết." Rất lời, La Trinh đi thẳng về phía trước. "Không được, ngươi không thể đi, ngươi phải cho Thiên Long Hoàng gia chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Nếu không đừng mơ có thể sống sót rời khỏi đây." Một vị cao thủ Tiên Thiên của Hoàng gia chặn La Trinh lại, sau đó ngưng tụ chân nguyên thành một con rồng nhỏ màu xanh lá lao thẳng về phía La Trinh. "Cút!" La Trinh xoay tay vỗ một cái, chân nguyên thiên ma lập tức cuồn cuộn phun trào, tinh quang lóe sáng như ánh chớp, bổ con rồng xanh kia dù gì cũng là do chân nguyên biến thành nhưng giờ phút này chân nguyên thiên ma cũng không thèm cắn nuốt nó nó còn chưa tới gần la trinh đã trực tiếp bị hắn đập tan đồng thời chân nguyên thiên ma lao thẳng tới chỗ vị cao thủ tiên thiên của hoàng gia kia một chiêu này la trinh không sử dụng thiên ma thần quyền hắn chỉ đơn thuần điều khiển chân nguyên thiên ma đánh ra một trưởng mà thôi vào khoảnh khắc một trưởng này đập vào người đối phương vô số ngôi sao sáng lấp lánh đột nhiên vỡ nát rác rác rác những ngôi sao kia chỉ lớn bằng hạt gạo nhưng sau khi vỡ vụn chúng tỏa ra luồng năng lượng khổng lồ khiến vị cao thủ tiên thiên kia phải biến sắc mỗi lần nổ mạnh là một mảnh sao vỡ tan biến đến khi tiếng nổ hoàn toàn lắng xuống cả người vị cao thủ tiên thiên kia cũng đã tiêu tan một trường đánh xuống khiến người khác biến thành cho bụi đây là sức mạnh đáng sợ cỡ nào chỉ sợ ngay cả các cường giả chiếu thần cảnh cũng khó lòng sánh nổi sắc mặt nhóm cao thủ tiên thiên lập tức trở nên rất khó coi thằng nhóc này đột phá thôi lúc bước vào tiên phủ mới là nửa bước tiên thiên Hiện tại hắn có thể chuyển hóa chân khí trong cơ thể thành chân nguyên, khi còn là nửa bước tiên thiên đã có thể xử lý diệp sầu, hiện tại trở thành cao thủ tiên thiên, thực lực tăng mạnh vượt bậc, chúng ta không phải là đối thủ của hắn, có người nhỏ giọng nói. Là trình quét mắt nhìn một vòng, tiếp tục dùng tiếng nói chầm khàn hỏi, còn ai muốn ngăn cản ta? Nhóm cao thủ tiên thiên đều chầm mặc. Nhưng chỉ một lát sau, có một người trẻ tuổi bước ra, nói, ta nghĩ các hạ vẫn noi tram khan hoi con giải cao thu tien thien đeu tram rõ ràng những chuyện xảy ra trong đình thì tốt hơn. Nếu ta không giải thích thì sao?" La Trình nhướng mày, người trẻ tuổi kia lập tức như đang đối diện với kẻ địch mạnh mẽ, vội vàng lùi về sau mấy bước, gã cố gắng áp chế nỗi sợ hãi đang dâng lên trong lòng, lập tức nói, "Nếu không giải thích, chỉ sợ khó ăn nói với bảy đại sĩ tộc chúng ta." Ha ha ha ha ha. La Trình đột nhiên ngửa đầu cười ngạo mạn, giống như nghe thấy câu chuyện hài hước nhất thế gian, "Giải thích? Sao ta phải giải thích với bảy đại sĩ tộc các ngươi? Nói cách khác, bảy đại sĩ tộc có tư cách gì để ta phải đứng ra giải thích?" từ lâu la trinh đã chất chợ oán hẳn với mấy sĩ tộc này trên chặng đường hàn đã đi qua tất cả những sóng gió không ngừng ập đến gần như đều do đám sĩ tộc này ban tặng lúc này sắc mặt người trẻ tuổi càng thêm khó coi các hạ kiêu ngạo như thế có phải đã quá ngông cuồng hay không tuy thực lực mà la trinh biểu hiện ra khiến bọn họ phải sợ hãi thật sự nhưng bảy đại sĩ tộc từ nhỏ đến lớn có cái gì chưa từng trả qua bao năm qua những đệ tử có thiên phú chắc tuyệt trong bảy đại sĩ tộc bọn họ đều nằm trong nhóm 10 đệ tử đứng đầu thanh vân tông kia kìa Nhưng thiếu niên trước mắt này lại ngông cuồng đến mức hoàn toàn không coi bảy đại sĩ tộc ra gì. Điều này khiến những cao thủ tiên thiên xuất thân sĩ tộc này không chấp nhận nổi. Ta ngông cuồng, ha ha, la trinh tiến lên hai bước, gã kia lập tức giật lùi về sau. Ngươi có thể trở về nói với trưởng bối trong nhà, ta nhất định sẽ tiêu diệt từng đại sĩ tộc một, đến lúc đó ngươi thử nhìn xem ta có phải ngông cuồng thật hay không. Đám người tức thì tái mặt, thằng nhóc đeo mặt nạ này đã ngông cuồng đến mức không coi ai ra gì rồi. Thế nhưng lúc này không ai trong số họ là đối thủ của hắn, kết cục của vị cao thủ tiên thiên hoàng gia kia vẫn rõ mồn một trước mắt, bọn họ không dám làm căng quá mức với La Trinh. Cuối cùng, đám người này chỉ có thể trợn mắt nhìn La Trinh để lại mấy lời kêu căng ngạo mạn, sau đó ung dung rời đi. Sau khi La Trinh rời đi một hồi lâu, mọi người mới nhỏ giọng bàn luận sôi nổi. Lúc này, không phải bọn họ đang bàn luận về an nguy của những cường giả chiếu thân cảnh mà là liên tục phơi phán La Trinh. Những tên đệ tử bình dân này đều mang lệ khí đẩy người. Dù thiết phú cao tới đâu thì sớm muộn cũng sẽ toi mạng thôi. Thiên tài của dư gia chúng ta, dư tiếu thư thực lực không hề thua kém hắn, nhưng tâm cảnh mạnh hơn hắn nhiều. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Nói cho các ngươi biết, thằng nhóc đeo mặt nạ này sống không thọ đâu, hắn nhất định phải chết, nhất định sẽ chết. Nói thừa, ngươi nhìn xem phương triều phần thiên từ lúc thành lập đến nay, đám người đối nghịch nhin xem vuong bảy đại sĩ tộc có ai còn sống, thằng nhóc này sao có thể là ngoại lệ? Đám cao thủ tiên thiên nói hào hứng đến mức nước miếng vang khắp nơi. Tất cả đều quên bẵng việc lúc La Trinh còn đứng ở đây, không ai trong số họ dám nói mấy câu này. Rời khỏi ngọc long cốc, không hiểu sao trong lòng La Trinh chợt thấy vui sướng vô cùng. Hắn biết đám cao thủ tiên thiên kia sẽ bàn luận thế nào sau lưng, thế nhưng hắn không quan tâm. La Trinh hiểu rõ tính cách của đám đệ tử sĩ tộc này, chỉ có chèn ép bọn họ hoàn toàn, đám người này mới cảm thấy sợ hãi, mới biết đến khuất phục. Men theo đường cũ trở về quận Quảng Hán, La Trinh liên tiếp tìm gặp mấy người chăn ngựa nhưng vẫn không mua được con ngựa mình muốn dù sao đây cũng chỉ là một địa phương nhỏ đám ngựa trong chuồng đều khá bình thường không có quá nhiều tác dụng đối với la trinh còn không bằng hắn chạy bộ vở nhanh vở tiện một người chăn ngựa thấy la trinh thật sự nóng lòng muốn mua ngựa tốt chờ đến lúc la trinh rời đi liền đuổi theo nói khách quan ta biết ai có truy điện câu trong tay ồ là ai la trinh chỉ để ý đến việc mua được ngựa tốt còn việc mua từ tay ai thì hắn chẳng bận tâm người chăn ngựa chỉ về phía xa kia kìa, kìa phú hộ lớn nhất quận quảng hán chúng ta là lý gia có một con truy điện câu tháng trước vừa mua về từ quận khác đại thiếu gia lý gia thường cưỡi truy điện câu phi nước đại trên đường la trinh gật đầu lấy ít vàng lá trong nhẫn tu di ném cho người chăn ngựa đối phương mặt mày hớn hở rối rít cảm ơn đồng thời không quên nhắc nhở la trinh tính tình vị đại thiếu gia lý gia đó không tốt nếu ngài muốn mua ngựa của hắn thì phải nói chuyện với hắn cho cẩn thận la trinh thản nhiên cười khẽ người chăn ngựa này có lòng tốt nhắc nhở còn việc la trinh có thể nói chuyện cẩn thận với vị đại thiếu gia lý gia kia hay không thì phải xem tâm tình của hắn đã la trình đi theo hướng người chăn ngựa chỉ chớp mắt đã đến một tòa nhà trang nhã xa hoa trước cửa treo một tấm bảng gỗ hình thoi khắc một chữ lý cực lớn đây chắc hẳn là sản nghiệp của phố hộ lý giặc hắn đứng trước cửa lớn chóc lát thì có hai tên tôi tớ mặc áo giáp bước tới quát tháo la trình tránh phu ho tránh ra chỗ này không phải là chỗ để ngươi đứng đờ ra đấy đâu lén la lén lút cẩn thận chúng ta bắt ngươi lại giờ la trình nhướng mày chưa kịp lên tiếng thì chợt nghe thấy tiếng gào thét vang dội truyền đến từ phía góc đường có một người cưỡi ngựa chạy thẳng tới đây hiện tại thị lực của la trinh rất tốt tuy con ngựa kia cách la trinh khá xa nhưng hắn có thể thấy rõ trên bốn vó của nó nhuốm một chút ánh chớp màu xanh lam hơn nữa tốc độ chạy cũng cực kỳ nhanh đúng là truy điện câu mà la trinh muốn mua truy điện câu phi tới rất nhanh chỉ trong một hơi thở đã chạy từ ngã tư đường tới trước mặt la trinh quả là chạy nhanh như chớp nhưng đúng vào lúc người nọ thúc ngựa chạy đến thì bất chợt có một ông lão gầy yếu kéo xe đi ra từ bên kia đường Trên xe còn có mấy đứa trẻ mặc quần áo rách nát tả tơi. Ông lão không ngờ tốc độ của con ngựa kia lại nhanh như vậy, nhất thời sợ đến mức không thể nhúc nhích, muốn chết. Một thanh niên mặc áo gấm quát to, ánh mắt lộ vẻ tàn bạo. Mọi người trên đường thấy cảnh tượng này đều nhắm chặt mắt lại theo bản năng. Nếu bị truy điện câu đâm phải, chỉ sợ ông lão kéo xe và mấy đứa trẻ kia đều sẽ mất mạng. Ngay tại thời khắc chỉ mành treo chuông, bong dáng La Trinh đột nhiên xuất hiện trước mắt truy điện câu, vươn tay nắm hai chân trước của nó. Cứ thế nhấc bổng cả người lẫn ngựa lên. Nơi này nguy hiểm, đi mau lên. Vừa nhắc truy điện câu, La Trinh vừa quay đầu thản nhiên nói với ông lão kia. Ông lão nhìn hắn bằng ánh mắt vẫn đầy kinh hãi đờ đẫn. Lúc này ông ta mới luống cuống cúi đầu quay xe, vội vàng rời đi. Thanh niên ngồi trên truy điện câu tức giận mắng to. Tên chó chết kia, mau thả ta xuống. Nghe được mấy lời chói tai của thanh niên, sắc mặt La Trinh lập tức trở nên lạnh lẽo, cẩn thận thả truy điệu câu xuống đất. Thật ra hắn cẩn thận như vậy không phải vì sợ thanh niên bị thương mà là sợ con ngựa bị thương mà thôi. Tên chó chết, ngay cả ông đây mà cũng dám cản đường, muốn chết. Sau khi đứng vững trên mặt đất, thanh niên lập tức vung tay điên cuồng quất roi về phía La Trinh. La Trinh ung dung bắt lấy chiếc roi ngựa, siết chặt trong tay. Hai tên tôi tớ đứng trước cửa lý ra thấy vậy vội vã chạy tới bao vây La Trinh. Quát to, tên nô tài lớn mặt, còn không mau buông tay, thiếu ra nhà ta muốn dùng roi quất ngươi mà ngươi dám phản kháng sao, muốn chết sớm phải không Nhanh quỳ xuống để đại thiếu gia quất một trăm roi, như vậy có thể tha cho người một con đường sống. Nghe lời hai tên tôi tớ nói, La Trinh cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng giật tay, vị đại thiếu gia Lý gia lập tức bị La Trinh kéo xuống ngựa. Cho dù là đại thiếu gia Lý gia hay đám tôi tớ đều đã quen tung hoành ngang ngược ở quận quảng Hán này rồi. Nhất là vị đại thiếu gia kia, giờ phút này Hán ngây ngẩn cả người, bởi trước đây chưa từng có ai dám vô lệ với Hán như vậy. Tuy vị đại thiếu gia Lý gia ngờ ngác dững sở như đám tôi tớ thì không như vậy. Hai tên đó nhanh nhẹn rút vũ khí trở về phía La Trinh, thằng nhãi kia, ngươi thật to gan. Vốn định để ngươi lĩnh một trăm roi là xong, nhưng giờ chúng ta nhất định phải lăng trì xử tử ngươi. mươi 153, giá tiền gấp đôi. Vậy sao, ta cũng muốn biết, các ngươi định lăng trì ta thế nào, là thế này, hay thế này? La Trinh vừa nói vừa kéo vị đại thiếu gia lý ra còn đang ngơ ngác đứng lên, điều khiển phi đao nát vùng vẩy trên mặt hắn. Ngươi, ngươi, mau thả đại thiếu ra nhà ta ra. Hai tên tôi tớ sầm mặt, quát tháo giờ phút này vị đại thiếu gia lý gia mới kịp phản ứng mắng to khốn khiếp mau thả ta ra sau đó cầm cái phi đao nát của ngươi tự mổ bụng tạo tội đi nếu không ta sẽ chu di cửu tộc nhà ngươi hắn vừa dứt lời la trinh lập tức vung tay tát cho hắn một phát chu di cửu tộc người biết ta là ai không ngươi định chu di thế nào la trinh lạnh lùng hỏi ha ha ngươi dám tát ta ngay cả cha ta cũng chưa tát ta lần nào vậy mà ngươi lại dám tát ta ngươi chết chắc rồi ta phải đem ngươi vị đại thiếu gia lý gia này là một kẻ hung ác Một tay La Trinh đã vả hắn miệng đầy máu tươi, nhưng hắn vẫn dám nói năng ngang ngược như thế, chát, hắn chưa kịp nói xong, La Trinh đã cho thêm một cái tát. Trong mắt đại thiếu gia Lý Gia tràn đầy vẻ độc ác âm u, vừa định mở miệng nói chuyện thì lại ăn tiếp một cái tát nữa. Giờ phút này, hai tên tôi tớ Lý Gia đã không nhịn được nữa, hung hăng cầm vũ khí xông lên, nhưng bị La Trinh đạp một cái bay xa mấy mét. Xử lý xong hai tên tôi tớ, La Trinh quay đầu muốn đối phó tiếp với vị đại thiếu gia Lý Gia này. Thật ra La Trinh cũng không muốn gây chuyện phiền phức. Nhưng hắn không ngờ, bản thân chỉ định mua một con ngựa mà lại gặp phải chuyện này. La Trinh cho hắn ăn năm, sau cái tát liên tiếp, vị đại thiếu gia ngang tàn ác độc không ai bị nổi ở quận quảng Hán này rớt cuộc cũng phải biết điều. Còn muốn mắng chỉ nữa không? La Trinh hỏi. Không, không mắng. Đại thiếu gia Lý ra run rảy nói. La Trinh mỉm cười. Thôi được rồi, hôm nay ta có việc tìm ngươi. Có việc tìm ta, trên mặt hắn lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng ta không biết ngươi. Muốn bàn chuyện làm ăn với ngươi. Người bán con ngựa này cho ta đi La Trinh chỉ truy điện câu bên cạnh. À, Đại Thiếu Gia Lý Gia tuy bị La Trinh đánh đến phát sợ, nhưng con truy điện câu này hắn phải tốn bao công sức mới tìm được. Là tên phá của trong tộc, hắn chưa bao giờ để ý tới việc làm ăn trong nhà. Hắn chỉ biết một điều là, ngàn vàng cũng khó mua được thứ mình thích, sao có thể đồng ý bán. Nhưng nghĩ đến uy lực kinh hồn từ bàn tay La Trinh, Đại Thiếu Gia Lý Gia lại cực kỳ sợ hãi, trên mặt lập tức lộ vẻ dối dám vân vân. Thế nào, không muốn bán, giọng La Trinh đột ngột trở nên lạnh lẽo. Bán, bán, bán đại thiếu gia lý gia thấy thế liền vội vã gật đầu nhưng ánh mắt hắn vừa lướt qua cửa lớn thì lập tức sửa miệng mắng bắn con mẹ ngươi rất lời hắn lập tức xoay người bỏ chạy lúc này trước cửa lớn lý gia xuất hiện mấy người đứng đầu là một người đàn ông trung niên trông rất quý phái không giận tự uy mang theo hai tên hộ vệ hùng hổ hồ chạy tới là trinh không đuổi theo vị đại thiếu gia lý gia kia mà đứng yên tại chỗ lạnh lùng nhìn đám người đang bước tới gần đại thiếu gia lý gia chạy đến trước mặt người đứng đầu kia khóc lóc kể lể cha Hôm nay ta gặp phải một tên hỗn sược, hắn dám đánh ta, mấy cái tát của lạt trinh cũng không phải dễ chịu. Giờ phút này hai gò má của hắn đã sưng phù, máu từ khóe miệng liên tục trào ra, còn đâu dáng vẻ uy phong anh tuấn ngày thường. Cha của vị đại thiếu gia Lý gian này là Lý Quỳnh, phú hộ giàu nhất ở quận Quảng Hán. Bởi tuổi đã cao mới có được đứa con trai nên lão ta yêu thương, nung chiều hắn quá mức, bình thường đều che chở dung tùng cho hắn. Nhìn thấy con trai mình bị đánh như vậy, sắc mặt lão rất khó coi. Lý Quỳnh an ủi con trai một hồi. Sau đó mang hai tên hộ vệ đi đến trước mặt La Trinh, lạnh giọng chất vấn. Người là ai, dám đánh con ta? Giờ phút này, ngay cả ý định muốn giải thích cũng không có. La Trinh chỉ đáp, đánh thì đánh, thế thì sao? Có thể buôn bán phát đạt đến vậy tại quận Quảng Hán bần cùng lạc hậu này, Lý Quỳnh cũng coi như là người có bản lĩnh. Thấy La Trinh nói chuyện chẳng nên ăn gì như vậy, trên mặt lão ta chẳng lộ ra chút kiêng rẻ nào, nói một cao thủ tiên thiên nhưng ngươi cũng dám làm sàng làm bậy trước cửa lý gia chúng ta lẽ nào ngươi khinh thường quận quảng hán không ai dám đấu với ngươi hay sao nói xong lý quỳnh khoát tay một cái hai tên hộ vệ bên cạnh lập tức xông lên hai tên hộ vệ này cũng được coi là cao thủ hàng đầu ở quận quảng hán một người là cao thủ tiên thiên thất trọng một người là cao thủ tiên thiên bát trọng nói thật thực lực của hai tên hộ vệ này nằm ngoài dự đoán của la trinh bởi một vị cường giả tiên thiên mũ trọng đã có thể xưng vương xưng bá ở quận sùng dương quê nhà của la trinh Mà quận quảng Hán này lại có thể chiêu mộ được cường giả như thế, thật sự khiến La Trinh có hơi khó hiểu. Đối với những việc không nghĩ ra được, La Trinh sẽ không nghĩ nhiều thêm. Lúc còn dậm chân ở cảnh giới nửa bước tiên thiên thì việc đương đầu với cao thủ tiên thiên thất trọng và tiên thiên bắt trọng không phải chuyện dễ dàng với hắn. Nhưng hiện tại, đối với La Trinh mà nói, hai tên này không đáng nhắc tới. Hai tên hộ vệ nhận được mệnh lệnh của chủ nhân liền bao vây La Trinh, nhưng không lập tức ra tay. Bọn họ thấy thực lực của La Trinh mới chạm ngưỡng tiên thiên nhất trọng cảm thấy chỉ cần cho thằng nhóc này chút áp lực thì chắc chắn có thể khiến hắn ngoan ngoãn đi vào cuốn khổ, nhưng bọn họ không ngờ được, họ còn chưa kịp ra tay thì La Trình đã ra tay trước. Lúc này, La Trình ngay cả chân nguyên trong cơ thể cũng chẳng thèm dùng mà trực tiếp kích hoạt Tinh Thạch Phượng Tường trong tay phải, đẩy tốc độ của bản thân lên tới cực hạn, đồng thời kết hợp với sức mạnh khủng khiếp trong cơ thể đánh về phía hai người kia. Bởi vì tốc độ cực nhanh, sức mạnh cực lớn, hai tên hộ vệ ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có. Bụp, bụp, mỗi người một quyền, cú đấm của La Trinh khiến ngực hai người kia bị lõm xuống, cả người văng ra rồi đập mạnh xuống nền đất. Hai quyền này của La Trinh coi như khá nương tay, nếu không kết cục của bọn họ chỉ sợ sẽ giống như tên đệ tử sĩ tộc trong Ngọc Long Cốc bị sức mạnh từ các ngôi sao của La Trinh nghiền thành bột phấn. Bây giờ còn muốn hỏi ta lý do không? La Trinh thản nhiên hỏi. sắc mặt Lý Quỳnh hết sức khó coi. Hai tên hộ vệ đó chỉ có lão ta mới biết rõ bản thân phải dùng một khoản tiền lớn tới mức nào để mời tới. Có nhiều cường giả còn chướng mắt với tiền tài. Dù bảo ra bao nhiêu cũng đừng hòng chiêu mộ được. Lý Quynh có thể mời được hai cường giả Tiên Thiên Thất Trọng và Tiên Thiên Bát Trọng làm hộ vệ đã là cực kỳ may mắn, hai người này vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc để Lý Quynh hoành hành ở quận Quảng Hán. Nhưng lão ta nào có ngờ được, trước mặt thằng nhóc này, hai người kia lại chẳng chịu nổi một đòn, vừa ăn một quyền của đối phương thì đã bị thương nặng, ngã lăn ra đất, trong bộ dạng có vẻ trong khoảng thời gian ngắn cũng không đứng dậy nổi. Nhưng dù sao Lý Quynh lăn lộn trên thương trường nhiều năm như vậy, cũng đã rèn luyện được một bản lĩnh nhanh nhạy vững vàng. Lúc trước lão ta ngông cuồng là vì cho rằng mình có tư cách để ngông cuồng. Lúc này tư cách của lão đã bị thằng nhóc trước mặt đánh vỡ, vì thế bộ dạng quý phái của lão lập tức thay đổi, tốc độ nhanh đến nỗi ngay cả La Trinh cũng cảm thấy không bằng. Khà khà. Anh bạn trẻ này, anh bạn đi qua quận Quảng Hán này của chúng ta, nảy sinh đôi chút mâu thuẫn với con trai ta, người làm cha như ta trước hết nói câu xin lỗi thay cho nó vậy. Lý Quỳnh vừa chắp tay vừa cười mỉm nói. Tựa như mấy người vừa bị La Trinh đánh không phải là con trai và hộ vệ của hắn mà là con trai và hộ vệ của người khác vậy. Có câu đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, La Trinh cũng không muốn dạy dỗ cha của tên đại thiếu gia Lý gia kia, chỉ lắc đầu nói, ta và con trai ông cũng không có mâu thuẫn gì, ngược lại ta còn có việc tìm hắn. Có điều hắn ăn nói khó nghe, ta mới ra tay dạy dỗ. Con trai ta vốn ăn nói khó nghe, người làm cha như ta đây xin nhận lỗi với ngươi. Lý Quỳnh lập tức quay đầu quát con trai mình, còn không mau xin lỗi người anh em này cha đại công tử lý ra vừa ôm mặt vừa dùng ánh mắt tràn ngập vẻ không phục nhìn cha mình hiển nhiên còn chưa hiểu rõ tình thế lúc này là trinh khẽ lắc đầu năng lực của thằng nhóc này thua xa cha hắn bảo xin lỗi thì ngươi xin lỗi đi còn lề mề cái gì có tin ta đánh chết ngươi không lý quỳnh hùng ác nói trước giờ lão chưa từng nổi giận với con trai như vậy nhưng lý quỳnh cũng biết thiếu niên này thực lực cao cường nếu hắn là loại người lòng da hẹp hòi thì sợ rằng có thể khiến lý ra nhà tan cửa nát vậy nên lúc này lão ta không dám qua loa chút nào Đại thiếu gia Lý Gia vẫn không quá tỉnh nguyện, nhưng tới tận bây giờ hắn cũng chưa từng thấy sắc mặt cha hắn hung ác như thế, cũng mơ hồ cảm nhận được nguy hiểm đang rình rập Vì vậy hắn hậm hực đi tới, cúi đầu xin lỗi La Trinh. La Trinh khoát tay, không cần, ta tới vì muốn mua chuyen điện câu trong tay ngươi. Ngươi tốn bao nhiêu tiền, ta sẽ trả giá gấp đôi. Lý Quỳnh nghe thế, xem như tỏ tường mục đích của thiếu niên này. Thần thai lão trở nên rất thoải mái, cười hòa ái với La Trinh, nói, đều là người trong giang hồ. Nói đến tiền bạc thì có vẻ khách khí quá. Truy điện câu này ta xin tặng cho ngươi, không cần, bao nhiêu tiền. La Trinh lắc đầu, Lý Quỳnh thấy La Trinh kiên quyết muốn trả tiền thì không lôi thôi gì nữa. Lão biết có một số người không muốn mắc nợ người khác, nếu lão cứ nhất quyết muốn tặng truy điện câu cho hắn, chỉ sợ sẽ khiến hắn phiền lòng. Truy điện câu này có giá hai viên phương tinh, Kỳ thật giá mà Lý Quỳnh đưa ra đã thấp hơn giá trị thực tế. Truy điện câu chính là giống ngựa quý ở đông vực. Tuy không bằng phi thiên liễn có thể chở người bay trên không trung nhưng tốc độ của nó lại cực kỳ nhanh. Truy điện câu này, lão tốn 30 viên phương tinh mới mua được, lần này đưa ra cái giá hai viên phương tinh đúng là rẻ vô cùng. Càng, càng, càng. Là trình rưỡi tay, lập tức lấy 4 viên phương tinh trong nhẫn tu di ra, ta dùng giá tiền gấp đôi mua con ngựa này, người có ý kiến gì không? Lý Quynh mỉm cười khoát tay, không có, không có. Ta mua con ngựa này hết hai viên phương tinh, lại bán no với giá 4 viên phương tinh, sao có thể có ý kiến gì? la trình gật đầu sau đó quay người nhảy lên truy điện câu hai chân kẹp chặt quay đầu ngựa lại liếc mắt nhìn lý quỳnh một cái rồi ngây ngang, ngang thúc ngựa chạy đi hắn vốn định chế nhạo vài câu một người cha biết nhìn xa trồng rộng bản lĩnh đầy mình lại có một tên con trai ngu dốt nhường này nhưng suy ngẫm tới tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ la trình hắn cũng không phải người lòng dạ ẹp hỏi như thế cuối cùng lại nhịn xuống thấy bóng la trình khuất dần lúc này vị đại thiếu ra lý ra mới bất mãn lên tiếng cha vì sao cha lại bán truy điện câu đây là chát Lý Quỳnh vung tay tắt thẳng con một cái. Con của mình lớn như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên lão đánh nó. Bình thường ta đã bảo ngươi ở yên trong nhà, đừng ra ngoài gây chuyện thị phi, trâu chọc người bình thường, ta còn có thể dẹp yên, nhưng thật sự chọc tới những người có bản lĩnh, đến chữ chết ngươi cũng không biết viết thế nào. Lý Quỳnh lạnh lùng răn dậy con trai của mình một hồi, trong lòng tự trách mình ngày thường quá nuông chiều nó. Đại thiếu gia Lý Gia ôm mặt, đáng thương nói, con biết sai rồi thế nhưng truy điện câu kia mua mất 30 viên phương tinh sau cha lại nói dối là mua có hai viên hắn đưa cho chúng ta bốn viên phương tinh mà cứ như đưa cho chúng ta món hời gì đó vậy việc buôn bán này chẳng phải lý quỳnh liếc nhìn thằng con trai của mình rồi thở dài não nề nếu không phải đứa con này có dáng dấp giống hệt lão ta thì lão ta thật sự hoài nghi không biết nó có phải con ruột của mình hay không người ta nói con nhà tông không giống lông cũng giống cánh vậy mà đứa con này lại ngu xuẩn đến bất trị chương 154, trăm huấn giới đường nghiêm khắc mà nói Truy điện câu này không chỉ là một con ngựa mà có thể xem như một con linh thú. Loại linh thú này thường bị một số người có kinh nghiệm phong phú và thực lực cao cường thuần hóa. Tốc độ ban đầu của truy điện câu không quá nhanh, nhưng một khi phi nước đại thì tốc độ sẽ tăng lên nhanh chóng. Truy điện câu như hóa thân thành tia chớp, trở La Trinh chạy băng băng trên đường. Trong mấy ngày này, La Trinh thỉnh thoảng sẽ dừng chân để truy điện câu nghỉ ngơi một chút, sau đó lại lập tức lên đường, hành trình gần như không chậm trễ một phút giây nào. Dù vậy... La Trình phải mất mấy ngày mới từ quận Quảng Hán chạy tới Đế đô Phần Thiên, bước vào Thanh Vận Tông, La Trình gửi truy điện câu trong khu chăn nuôi linh thú của Thanh Vận Tông, sau đó đi thẳng tới Tiểu Vũ Phong. Thời gian La Trình rời đi cũng không ngắn, các sư huynh đệ cùng tham gia thử luyện trảm yêu với La Trình đều đã trở về từ rất sớm. La Trình vừa tới dưới chân Tiểu Vũ Phong, lúc chuẩn bị rẽ vào con đường lên núi thì chợt nhìn thấy hai người mặc áo giáp tím đang đứng bên đường, họ là lính tuần tra của Thanh Vận Tông. Hai tên lính tuần tra vừa thấy La Trình liền bước tới chặn trước mặt hắn chỉ tay về phía thắt lưng la trinh đưa thẻ đệ tử của ngươi ra lính tuần tra của thanh vân tông có quyền lực rất lớn nhiệm vụ chủ yếu là duy trì trật tự trong thanh vân tông tuy nhiên trật tự trên các phòng đều do các vị đạo sư quản lý vậy nên bọn họ chỉ quản lý các khu vực khác dưới chân núi mà thôi la trinh không nghĩ nhiều đưa thẻ đệ tử cho một tên lính tuần tra lính tuần tra kia vừa thấy thẻ đệ tử của hắn liền liếp nhìn người bên cạnh với ánh mắt đầy thầm ý sau đó quay đầu nói với la trinh hiện tại ngươi không thể lên núi phải đi theo chúng ta một chuyến vì sao sắc mặt la trinh trầm xuống hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra đến nơi ngươi sẽ biết tên lính tuần tra kia còn nói thêm chìa hai tay ra la trinh vừa chìa tay ra liền bị một tên vỗ nhẹ một cái lên hai tay đồng thời lẩm bẩm một câu gì đấy ngay sau đó một luồng chân nguyên đột ngột xuất hiện vơn quanh tay la trinh cuối cùng nó hóa thành một sợi dây gai xanh mơn mởn trói chặt hai tay hắn lại rốt của các ngươi định làm gì la trinh cắn răng hỏi dù sao cũng đang ở trong thanh vân tông la trinh hiểu rõ phải tuân theo quy định Nhưng việc tự dưng bị người khác chói tay gần như đã chạm đến giới hạn của hắn, trên khuôn mặt tên lính tuần tra hiện ra vẻ giễu cợt, không phải ta đã nói với ngươi sao, đến đó ngươi sẽ biết." La Trình cố kìm nén lửa giận trong lòng, nơi này dù sao cũng là Thanh Vân Tông, hắn tin bọn họ không dám làm sằng làm bậy. Sau đó, La Trình bị hai tên lính tuần tra dẫn lên một chiếc phi thiên liễn. Phi thiên liễn bay trong Thanh Vân Tông, chỉ chốc lát đã chở La Trình tới một ngọn núi nhỏ, trên đỉnh núi dựng một tấm biển sắt rất lớn, bên trên khắc ba chữ Huân Minh Sơn. Nhìn thấy ba chữ kia, chân mày La Trinh hơi nhíu lại. Hắn từng nghe nói về Huấn Minh Sơn, nơi đây được xem là công đường của Thanh Vân Tông, chỉ có đệ tử mắc sai lầm, thậm chí phạm tội nặng mới bị giam giữ trong Huấn Minh Sơn, đến khi sự thật được điều tra rõ ràng thì sẽ tùy theo tình huống mà thả ra hoặc nhốt trong luyện ngục sân. Hai tên lính tuần tra vừa kiểm tra thẻ đệ tử, biết hắn là La Trinh liền mang hắn tới Huấn Minh Sơn, chẳng lẽ hắn đã vi phạm quy định nghiêm trọng nào đó của Thanh Vân Tông? Sau khi phi thiên liễn đáp xuống, một tên lính tuần tra quát: Đi xuống, nói xong, gã đẩy vai La Trinh một cái. thay thái độ của hai tên lính tuần tra này thay đổi đột một, La Trinh tức khắc hiểu rõ, xem ra có người muốn ra tay với hắn. La Trinh nhếch môi cười lạnh, không cần biết huấn minh sơn này là đầm rong hăng hổ thế nào, nếu ai hãm hại hắn, hắn sẽ không nương tay. Giờ phút này, La Trinh vẫn không tỏ thái độ gì, thanh thật mà đi theo hai tên lính tuần tra vào trong huấn minh sơn. Đi men theo con đường lên núi, trước mắt hắn xuất hiện một tòa nhà đen tuyền, trên tấm biển khắc ba chữ huấn dưới đường thính lực của La Trình rất nhạy bén, lập tức nghe được tiếng roi quật và tiếng gào thét không ngừng vọng ra từ trong tòa nhà. Có lẽ huấn giới đường đang dụng hình với những đệ tử vi phạm môn quy. La Trình đi vào bên trong liền nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc trường bào theo hình cá chuồn màu tím vàng đang ngồi ở sảnh trước. Người này mặt chữ điền, da ngăm đen, vẻ mặt lạnh lùng uy nghiêm. Hai tên lính tuần tra đẩy La Trình vào trong sảnh. Người đàn ông trung niên lập tức đập miếng gỗ vuông trong tay xuống bàn thật mạnh, phát ra âm thanh vang dội. Ngay sau đó ông ta lớn tiếng quát. Kẻ vừa tới hãy quỳ xuống. Quỳ, khóe miệng La Trinh khẽ nhếch lên. Ta quỳ trời, quỳ đất, quỳ cha mẹ, chưa bao giờ quỳ trước những cái khác. Người, sắc mặt người đàn ông trung niên lập tức trở nên lạnh lẽo. Người không hiểu quy định thường hay chết rất thảm. Quỳ định, quỳ trong huấn giới đường là quy định do ai lập ra, là tông chủ thanh vân tông, hay là ngươi, La Trinh hỏi ngược lại. Lúc trước, để hiểu rõ về luyện Mục sơn, ngay cả huấn minh sơn, huấn giới đường này La Trinh đều tìm hiểu cạn kẽ Nghe nói ban đầu Huấn Minh Sơn Vốn không có uy quyền lớn như vậy, thế nhưng theo sự phát triển của Thanh Vân Tông, địa vị của nơi này bắt đầu được đề cao. Vì để thẩm vấn đám đệ tử tốt hơn, Huấn Giới Đường đã dập khuôn theo nhà môn của Vương Triều Phần Thiên. Nhưng quy định trong Thanh Vân Tông quả thật không có điều này. La Trinh là đệ tử của Thanh Vân Tông, tất nhiên chỉ tuân thủ theo quy định của Thanh Vân Tông, còn quy định của Huấn Giới Đường là cái gì vậy? Người đàn ông trung niên này tên Tần Mộc là đường chủ của Huấn Giới Đường, những năm gần đây. Đám đệ tử mà hắn thẩm vấn không được một ngàn thì cũng tám trăm, chưa từng gặp phải một thằng nhóc dám nói năng vô lễ như vậy với hắn. Hắn đang định bùng nổ, định cho thằng nhóc này nếm mùi lợi hại, nhưng nghĩ đến lời nhắn nhủ của người kia. Sắc mặt hắn lập tức thay đổi, nói, không quỳ cũng được, ngươi biết vì sao hôm nay ta gọi ngươi đến chữ. Không biết, La Trinh lắc đầu, hắn quả thật không biết rốt cuộc mình vi phạm quy định nào để bị gọi đến đây. Sau khi tham gia thử luyện chảm yêu, La Trinh chưa từng trở lại thanh vân tông. Vừa nãy ngay cả tiểu vũ phong cũng chưa kịp lên thì hắn đã bị hai tên lính tuần tra dẫn đi. La Trinh nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra mình đã phạm tội gì. Tần Mộc cười lạnh, ngươi thật sự không biết. Không biết chính là không biết, ta cần gì phải lường ngươi, La Trinh lạnh nhạt nói. Hắn cây ngay không sợ chết đứng, tất nhiên không chut dạ chút nào. Hừ, ngươi không biết, vậy để ta nói cho ngươi biết, Tần Mộc chỉ vào La Trinh, gần từng tiếng. Vài ngày trước, ngươi tham gia thử luyện chảm yêu nhưng lại cầu kết với yêu tộc, âm mưu sát hại gia cát diệp. Đệ tử Thanh Vân Tông chúng ta, cầu kết với yêu tộc, mưu hại đồng môn là tội lớn, bị vạn đau lăng trì cũng không hết tội. Nghe được ba chữ gia cát diệp là trình lập tức hiểu ra mọi chuyện. Hắn nhịn không được thở dài một hơi. Những người này, ngay cả một chút kiêng rè cũng không có. Cho dù muốn lấy mạng của hắn thì tùy tiện áp đặt một cái tội danh nào đó cũng tốt hơn cái này nhiều. Thế mà lại nói hắn cầu kết với yêu tộc. Vương Triều Phần Thiên đối địch với yêu tộc đã ngàn năm, còn người cầu kết với yêu tộc là chuyện cực kỳ kiêng kỵ là tội diệt tộc khó có thể dung tha. Nhưng vẻ mặt La Trinh không có chút bối rối nào. Kẻ trước mắt này rõ ràng cái gì cũng không biết, lại muốn áp đặt một cái tội danh kỳ quái lên đầu hắn, hiển nhiên đã bị người sai bảo. La Trinh đoán người đứng sau có khả năng nhất là người của Gia Cát Gia, rất có thể chính là vị Gia Cát Phong được gọi là Tam Phong tử kia. Nghĩ đến đây, La Trinh khẽ mỉm cười đáp, người nói ta cầu kết với yêu tộc, ta đây cũng thật muốn biết, người định xử trí ta thế nào. Tần Mộc lạnh lung nói, tội nặng như vậy dù ở đâu cũng đều là tai họa diệt tộc nhưng ta đã điều tra rõ người của la Gia không hề tham dự vào việc này một mình ngươi ngoan ngoãn đền tội là đước la trinh đột nhiên bước lên hai bước nhìn chăm chăm tần mộc cười nói tính mạng của ta ở đây ai muốn lấy thì dựa vào bản lĩnh mà tới lấy nếu ngươi có bản lĩnh thì cũng có thể tới lấy không cần dùng mấy cái lý luận sao rỗng kia bởi ngươi còn chưa đủ tư cách một huấn giới đường nhỏ bé nói mấy câu linh tinh đã muốn định đoạt tội danh cho la trinh thật sự quá ngây thơ cho nên la trinh nói thẳng mục đích của bọn họ ra nếu muốn đánh thì đánh thôi nó đông nói tây chụp bừa tội danh đúng là quá nhảm chán La Trinh cũng không có thời gian đứng đây nghe bọn họ lải nhải Tần Mộc tái mặt cười lạnh với La Trinh một khi đã như vậy người đâu mang Thiên Tuyệt Bồng tới ta muốn đánh chết hắn Tần Mộc vừa dứt lời lập tức có bốn người cầm bốn cây gậy dài ánh vàng rực rỡ đi từ trong huấn giới đường ra Thiên Tuyệt Bồng vốn dùng một loại gỗ kỳ lạ để tạo thành cứng rắn như sắt thép càng quan trọng hơn là loại gỗ này có thể dễ dàng xuyên qua trần nguyên Dù dùng chân nguyên hộ thể, thiên tuyệt bổng cũng có thể xuyên qua dễ dàng, đánh lên da thịt, cho dù là cao thủ tiên thiên cũng có thể bị đánh chết. Thực ra lúc này Tần Mộc cũng có chút chột dạ, huấn giới đường vốn không có tư cách lấy mạng người khác. Dựa theo quy định của Thanh Vân Tông, đệ tử trong tông chỉ khi phạm phải tội lớn như phản bội tông môn mới có thể xử tử, nhưng cũng phải được sự cho phép của những người cầm quyền trong Thanh Vân Tông, còn những tội danh khác bình thường đều là nhốt trong luyện ngục sơn. Nhưng hắn được người khác nhờ vả, mục đích chính là lấy mạng La Trình. Quân giới đường muốn lấy mạng người thật ra cũng có biện pháp gián tiếp. Ta không thể giết chết ngươi, nhưng là có thể khiến ngươi chết trong quá trình dụng hình. Đó cũng là một thủ đoạn gián tiếp. Nếu La Trinh chống cự, quân giới đường càng có cớ để ra tay với hắn. Nếu không chống cự, vậy cứ trực tiếp dùng gậy đánh chết hắn thôi. Giờ phút này La Trinh đã chuẩn bị tốt để chiến đấu. Bất kể là ai, muốn lấy mạng hắn đều phải trả giá đắt, cho dù là con quái vật khổng lồ như Thanh Vân Tông này cũng không ngoại lệ. Hắn vừa nhìn thấy bốn người trong huấn giới đường cầm gậy bước ra liền cảm thấy vô cùng vui vẻ. La Trinh hắn không sợ nhất chính là bị đánh. Hiện tại hắn đột phá lên tiên thiên cảnh, đang lo không người đánh mình đây. Một khi đã như vậy, La Trinh tạm thời không hề phản kháng, cứ yên tâm thưởng thức một bữa gậy gọc trước đã. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp, muoi 155, Thiên Tuyệt Bồng. La Trinh đứng nguyên tại chỗ, ngay cả chân nguyên bản mạng cũng không vận chuyển. Bốn người hành hình cầm Thiên Tuyệt Bồng trong tay đứng ở bốn vị trí khác nhau, phung gậy về phía La Trinh. Thực lực bốn người này đều là tiên thiên ngũ trọng, lực đạo không thể coi là nhỏ. Càng chết người hơn là đặc tính của Thiên Tuyệt Bồng, đánh vào người thì cực kỳ nặng nề. Bụp, bụp, bụp, bụp, Thiên Tuyệt Bồng quật vào người La Trinh, phát ra tiếng vang nặng nề. Quần giới đường đúng là cũng có chút biện pháp. Nếu như là cao thủ tiên thiên bình thường, với kiểu đánh này, chịu xong mấy trăm gậy thì chỉ sợ thật sự sẽ bị đánh chết. La Trinh đứng nguyên tại chỗ, bất động như núi, trong lòng thầm nghĩ. Đáng tiếc, thân thể của mình chính là linh khí trung phẩm, bị đánh bằng gậy kiểu này. Đối với mình mà nói, lực đạo vừa phải nên cũng không thể đả thương được mình. Ngược lại, dưới những đòn đánh liên tiếp đó, từng lường khí nóng sinh ra trong cơ thể La Trinh, không ngừng thấm vào đan điền hắn. Được bốn vị cao thủ tiên thiên ra sức mà đánh như vậy, cơ hội này rất khó có được. Bụp, bụp, bụp. Bốn vị cao thủ tiên thiên kia một mạch nện hơn một trăm gậy lên người La Trinh. La Trinh vẫn lù lù bất động, đứng thẳng tại chỗ thần sắc lạnh nhạt nhìn tần mộc đang ngồi ở bên trên bục cao tần mộc có chút buồn bực thiên tuyệt bổng chính là vũ khí chuyên để đối phó với cao thủ tiên thiên trước kia không biết bao nhiêu cao thủ tiên thiên đã bị thiên tuyệt bổng này đánh đến giờ sống giờ chết vì sao tên nhóc này đã trúng nhiều gậy như vậy lại giống như không có chuyện gì dùng sức đánh cho ta đánh thật mạnh vào tần mộc ra lệnh bốn vị hành hình dù gì cũng là cao thủ tiên thiên ngũ trọng sức mạnh trong cơ thể cuồn cuộn không dứt lực đạo vốn là rất nặng Sau khi nghe tầm bọc nói thì sức mạnh trong tay bốn người lập tức tăng lên ba phần. Chỉ chóc lát sau, trên trán bốn người kia đều xuất hiện một tầng mồ hôi, có thể thấy bọn họ ra sức nhiều thế nào. Bụp, bụp, bụp. Những chiếc gậy này quật vào người La Trinh chỉ làm cho hắn thấy thoải mái vô cùng, trong lòng cũng rất vui vẻ. luồng khí nóng kia thấm vào đan điền khiến hắn cảm thấy quá thoải mái, quá sung sướng. Nếu mỗi ngày đều được ăn gậy từ sáng đến tối, mặc cho những luồng khí nóng gột giữa đan điền, E rằng không bao lâu sau là hắn có thể từ cảnh giới tiên thiên nhất trọng tiến đến tiên thiên nhị trọng. Chỉ tiết chuyện tốt này cũng không thường có nên hắn phải nắm chặt cơ hội. Nếu bị bọn chúng nhận ra sự kỳ lạ, cơ hội để bị đánh sợ là sẽ không có. Nghĩ tới đây, sắc mặt La Trinh bỗng nhiên biến đổi, liền hét thảm lên. À, à. La Trinh vừa cắn hàm răng vừa liên tục kêu lên thảm thiết, giống như sắp khó mà chống đỡ được nữa. Tân Mộc thấy thế, sắc mặt lập tức càng hưng phấn, tên nhóc này cuối cùng cũng không chịu được rồi Hắn lại liên tục kêu lên, đánh cho ta, đánh mạnh vào cho ta. Đánh chết La Trinh ở chỗ này, sợ là Tân Mộc hắn sẽ gặp chút phiền phức, dù sao theo đạo lý mà nói, huấn giới đường không có quyền xử tử đệ tử, chẳng qua chút phiền toái ấy đối với Tân Mộc mà nói cũng không phải vấn đề lớn, dù sao cũng có người giúp hắn đỡ được. A a. Từng đòn thiên tuyệt bổng đánh vào người La Trinh, tiếng kêu thảm thiết của hắn quanh quẩn trong huấn giới đường, cứ như vậy đánh một hai ngàn gậy, mấy vị hành hình dùng hết toàn lực, giờ phút này cũng đã mệt đến ngất ngay. Đồng thời bọn hắn cũng phát hiện ra vài điểm không đúng. Đánh lâu như vậy mà hai chân của La Trinh vẫn đứng vững vàng như cũ, vẻ mặt tuy là thống khổ, nhưng khí sắc vẫn tốt như trước, nào có giống như bị đánh, ngược lại giống như là đang hưởng thụ hơn. Rốt cuộc chuyện này là sao? Tần mộc cũng phát hiện ra điều bất thường, tiếng kêu của tên nhóc này hoàn toàn không thay đổi, lúc nào cũng là cái câu a o, Mà ngay cả giọng điệu cũng giống nhau, cái này cũng giả quá thể. Hẳn là tên nhóc này không sợ đánh, làm sao có thể? Nếu nói thiên tuyệt bổng không có hiệu quả với cường giả chiếu thần cảnh thì tần mộc còn có thể tin được, thế nhưng trước đây không biết có bao nhiêu cao thủ tiên thiên bị thiên tuyệt bổng đánh cho mình đầy thương tích, quỳ xuống cầu xin, nhưng tại sao lại không có hiệu quả với la trinh? Không thể nào. Đánh mạnh vào cho ta, ta không tin, người thật sự không sợ đánh. Bốn vị hành hình càng ra sức hơn, độ mạnh của đòn đánh lại tăng lên vài phần, sức lực lớn như thế, nếu đánh vào tảng đá cũng có thể khiến nó hóa thành bột mịn, nếu đánh vào tấm sắt thì cũng có thể nện lõm. Nhưng hết lần này tới lần khác đánh trên người La Trinh mà lại không tạo ra vết thương gì. Cho dù là cao thủ tiên thiên thì sức mạnh cũng không phải vô hạn. Sau khi dùng hết sức để đánh, sức lực của bốn người hành hình cuối cùng cũng cạn kiệt, đều mệt đến rụng rời tay chân. Bóc hột sạch sẽ sức mạnh của bốn người này xong, La Trinh mới tháo bỏ lớp ngụy trang, cười hì hì nói, đánh đi, đánh tiếp đi. Ta còn chưa đủ thỏa mãn đây này, thấy biểu hiện của La Trinh, tầm mọc hít vào một hơi khí lạnh, lúc này mới ý thức được, có lẽ mình đã gặp phải một con quái vật rồi. Bốn người hành hình La Trinh lúc này cũng nghẹn họng không nói nên lời, cầm thiên tuyệt bồng trong tay mà tiến thoái lưỡng nan. Tiếp tục đánh thì tên nhóc này cũng chẳng sợ mà lại khiến bọn họ cảm thấy uổng phí sức lực, còn nếu không đánh, vừa rồi tần mộc cũng chưa ra lệnh cho bọn họ dừng tay. Cho nên mấy người vung thiên tuyệt bồng lên nhưng sức lực cũng không có là bao. Nếu ngay cả chút sức lực đó cũng không có, ta thấy các người hay là dừng tay đi, La Trinh thở dài một hơi, lắc lắc đầu, sức mạnh toàn thân đột nhiên tăng mạnh, thân thể lập tức rung lên thiên tuyệt bổng kia đánh vào người la trinh thì lập tức bị luồng sức mạnh đó đánh bay gãy thành vài đoạn rơi trên mặt đất sau đó hai tay la trinh kéo nhẹ một cái sợi dây gai bằng chân nguyên đang trói hai tay hắn bị kéo đứt một cách nhẹ nhàng thời gian của ta rất quý giá quay trở lại thanh vân tông không phải để chơi đùa vô nghĩa với các ngươi ở nơi này chuyện hôm nay ta cũng biết là ai đã sai khiến ngươi nhưng ta khuyên ngươi một câu tốt nhất đừng nhúng tay vào nếu không ngươi có hồi cũng không kịp la trinh chỉ một ngón tay vào tần mộc lạnh lùng nói Sau đó quay đầu bước đi, mục đích hắn về Thanh Vân Tông không phải để tham dự trò Khôi Hải ở nơi này, lớn, lớn mật, vậy mà dám công khai phản kháng, nguyên định làm phản sao, Tần Mộc thấy La Trinh cứ như vậy rời khỏi, trong lòng lập tức vui vẻ. Vừa rồi, hắn thật sự không có cách nào để gây khó dễ cho La Trinh, và thật sự là hắn cũng không có đủ lý do để ra tay. Cứ cho là La Trinh cầu kết với yêu tộc, thì quyền lực để quy chụp cái tội danh này rồi xử tử La Trinh cũng không nằm trong tay Tần Mộc hắn. Cho nên hắn thâu dệt ra cái tội danh này cũng chỉ nhằm hy vọng mau chóng đánh chết thằng nhãi đó. Thế nhưng không biết thân thể của nó làm từ cái gì mà lại hoàn toàn không sợ ăn đòn. Giả sử La Trinh ngoan ngoãn nghe phán tội, Tần Mộc cũng không có cách nào xử lý cả. Thế nhưng lúc này La Trinh lại công khai phản kháng, căn bản không coi huấn giới đường ra gì. Điều này đã cho Tần Mộc một lý do đầy đủ. Dám phản kháng huấn giới đường, còn muốn bỏ trốn, theo quy củ, ta phải giết chết người ngay tại chỗ. Tần Mộc lớn tiếng. Trong tay hắn liền xuất hiện một cây bút phán quan, định xông về phía La Trinh. Cùng lúc đó, từ cửa ra và bỗng nhiên có một bóng người bay vào, đồng thời cười nói, ai ra, ta không cẩn thận đi ngang qua đây, tân đường chủ, không biết vì sao ông lại hô to gọi nhỏ vậy. Người này, chính là Gia Cát Phong. Gia Cát Phong xem như cực kỳ hẳn La Trinh. Không chỉ có Gia Cát Phong, lần trước ở trong thử luyện chảm yêu, La Trinh đánh Gia Cát Diệp gần chết không nói, lại còn giết chết quân cờ quan trọng Gia Cát ra bồ trí trong đế quân là Gia cat gia bo tri trong đe quan la gia cat Thanh Vân chuyện này làm cho cả gia các sĩ tộc đều hết sức tức giận trưởng bối trong tộc đã lên tiếng chỉ cần nhìn thấy la trinh dù dùng bất cứ thủ đoạn gì cũng phải lấy mạng hắn trước rồi nói vì vậy gia cát phong liền nghĩ ra một biện pháp thông qua tần mộc phái người trông coi ở dưới chân tiểu vũ phong đợi đến lúc la trinh vừa xuất hiện thì đưa hắn đến huấn minh sơn cho dù làm cách nào cũng phải gán cho hắn một tội danh trước đã dù hắn có nhận tội hay không thì cứ phải tìm cơ hội đánh hắn chết trước la trinh không phản kháng thì đánh chết hắn nếu phản kháng lại càng tốt tuy quy định của thanh vân tông cấm chém giết lẫn nhau nhưng bởi la trinh phản kháng mệnh lệnh của huấn giới đường nên có thể danh chính ngôn thuận giết chết ngay tại chỗ dù là đang ở trong thanh vân tông đây là kết cục không lối thoát mà hắn cố ý thiết kế cho la trinh giờ đây la trinh công khai phản kháng nên gia cát phong tự nhiên rất trùng hợp đi ngang qua dĩ nhiên chính là vì mục đích này đối với gia cát ra mà nói muốn chỉnh đến chết một tên đệ tử ngoại môn thanh vân tông thì quá dễ dàng gia cát phong công tử tiểu tử này không nghe huấn giới đường xử lý công khai phản kháng Còn muốn chạy trốn, hy vọng ngươi có thể giúp ta một tay. Tần Mộc cũng cực kỳ phối hợp mà nhờ vả. Sau khi nhìn thấy ra cát phong, La Trinh quay đầu cười lạnh với tần Mộc, diễn kịch mà cũng phải nghiêm túc như vậy Sau, gia cát phong lại cười hì hì, nghiêm túc hay không thì hôm nay ngươi cũng chết chắc rồi. Làm trò cho ngươi xem một chút, coi như là hưởng thụ cuối cùng trong đời ngươi. Nói xong, khi thế trên người gia cát phong đột nhiên bạo phát. Đối với gia cát phong, kết cục của La Trinh hôm nay chỉ có chữ chết dù là thân thánh phương nào cũng không cứu được hắn. Đối mặt với thế đánh gọng kìm trước sau thế này, La Trinh cũng không hề bối rối. Già cát phong không phải là cường giả chiếu thân cảnh, xem khí thế của hắn thì có vẻ trong khoảng thời gian này, thực lực cũng đã tăng tiến, nhưng cũng chỉ khoảng cảnh giới tiên thiên cửu trọng chưa đạt tới tiên thiên đại viên mãn. Còn cái vị tần một phía sau lưng kia, thực lực cũng chỉ ngang ra cát phong chứ không hơn. Chỉ cần không phải là cường giả chiếu thân cảnh, thì La Trinh hiện tại dư sức ứng phó. Từng luồng chân nguyên màu đen cuộn cuộn tuôn ra từ huyệt vị trên tay La Trinh. Ra cắt phong, lần trước ta đã từng nói, mạng của ta nằm trong tay ta, người muốn lấy, cứ thử xem, đáng tiếc, người lại bỏ lỡ cơ hội, chân nguyên thiên ma không ngừng cuộn trào trong tay La Trinh. luồng chân nguyên tinh tế màu tím đen tàn mát ra khí thức nguy hiểm, giống như lúc nào cũng có thể lấy mạng người ta. Với thực lực của người hiện nay đã không có tư cách để lấy mạng của ta rồi, ngược lại chỉ cần ta vui vẻ, lúc nào cũng có thể lấy mạng người, nếu còn là ở khu bản đấu giá. La Trinh không thể nói với Gia Cát Phong những lời này, bởi vì lúc đó hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của Gia Cát Phong. Nhưng La Trinh hôm nay đã đột phá qua nửa bước tiên thiên, trở thành một cao thủ tiên thiên, từ chân khi đến chân nguyên, có thể nói là hoàn toàn lột xác. Huồng chi, hắn còn cướp đi tạo hóa của tinh trong bức nhật nguyệt tinh thần nên uy lực của chân nguyên thiên mà cũng tăng mạnh, sắc mặt Gia Cát Phong trầm xuống. Thực sự hắn cũng cảm thấy cả người La Trinh đã thay đổi hoàn toàn. Nhưng hắn có thể tạo nên tiếng tăm lớn như vậy ở trong thanh vân tông thì thực lực cũng không tầm thường. Huống chi, thời gian gần đây thực lực của hắn cũng tăng lên, ha ha. Tên nhóc cuồng vọng, mới đột phá đến tiên thiên nhất trọng đã ngông cuồng như thế, thật không biết đến khi ngươi có cơ hội đột phá chiếu thần cảnh, có phải là muốn diệt hết gia cát ra ta, nhưng mà ta nghĩ ngươi cũng không có cơ hội đấy đâu, bởi ngươi sẽ không sống được qua hôm nay, ồ. Đến khi ta đột phá chiếu thần cảnh, lông mày la trinh hơi nhíu lại, ngẫm nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng. Ta không chỉ muốn tiêu diệt hết ra cát ra ngươi, mà nếu bảy đại sĩ tộc chọc ta mất hướng, e rằng ta cũng sẽ khiến họ phải biến mất. mươi 156, thất huyền yêu kiếm, mạnh miệng lắm, ra cát phong thật sự bị sự cuồng vọng của La Trinh làm cho tức đến nghẹn họng. Đúng vào lúc này đột nhiên lại nghe thấy một tiếng xe gió văng lên, vèo. Một chiếc phi tiêu lá liễu vừa mỏng vừa hẹp bắn về phía La Trinh từ hướng cửa chính. La Trinh mặt không đổi sắc, rồi ngón tay đẩy nhẹ chiếc phi tiêu lá liễu kia ra ngoài. Sau đó một hình bóng yểu điệu xinh đẹp bước vào, phong ca, giết hắn đi. Cô ả này chính là chắc phi, người từng gặp La Trịnh ở phòng đấu giá lúc trước. Không nghĩ tới cô ả thoạt nhìn dịu dàng yếu ớt, nhưng tính tình lại nóng này như thế. Giá cát phong còn chưa động tay mà nàng ta đã ra đòn trước rồi. Người lân bà của mình cũng đã ra tay rồi nên đương nhiên giá cát phong cũng sẽ lên luôn. Trong tay giá cát phong lóe ra một luồng ánh sáng màu cam, sau đó một thanh kiếm lớn liền ngưng kết trong tay hắn. Đây chính là thất huyền yêu kiếm tuyệt kỹ thiên giai cực mạnh của Gia Cát gia. Thanh cự kiếm kia vừa ngưng kết xong liền bị Gia Cát Phong thuận tay phóng ra, lơ lửng giữa không trung, nhắm thẳng về phía La Trinh, kỳ lạ chính là thanh cự kiếm như được một kẻ vô hình cầm trong tay vậy. Hơn nữa, cự kiếm còn không chỉ có một thanh. Sau khi Gia Cát Phong triệu hồi ra một thanh cự kiếm, những luồng ánh sáng màu cam trong tay vẫn tiếp tục lập lòe, không ngừng tạo ra thêm những thanh cự kiếm khác. Cuối cùng, bên người Gia Cát Phong xuất hiện 7 thanh cự kiếm và những thanh cử kiếm đó lại cứ như có người đứng đằng sau điều khiển lên. Gia Cát Phong ra lệnh một tiếng, bảy kiếm sĩ vô hình kia liền dơ cự kiếm sông về phía La Trinh. Có kiếm đâm ngang, có kiếm chảy dọc, bảy kiếm sĩ vô hình cực kỳ đồng lòng khóa chặt lại hết các phương hướng xung quanh La Trinh. Cùng lúc đó, bóng dáng chắc phi trượt lóe lên, bàn tay ngọc búng ra liên tục, từng chiếc phi tiêu lá liễu lập loè ánh sáng tử vong bay thẳng về phía La Trinh. Sau lưng La Trinh, Tần Mộc đương nhiên cũng không dám dừng lại. Hắn nhận lợi ích lớn như vậy của Gia Cát ra thì giờ phút này cũng phải ra tay đóng góp chút công sức. Lấy chân nguyên làm mực, hắn giơ chiếc bút phán quan trong tay lên giữa không trung, viết ra một chữ phong thật lớn. Phong ấn. Chữ phong vừa mới xuất hiện thì lập tức biến mất trong không trung, nháy mắt đã tới trước mặt La Trinh. Rõ ràng chiêu này phát ra sau bảy thanh cự kiếm của Gia Cát phong và phi tiêu lá liễu của Trác phi, vậy mà lại đến trước. Chữ phong đó vừa đến trước mặt thì chân nguyên thiên ma trong tay La Trinh cũng đột nhiên biến mất. Ha ha. Phong tự quyết này của ta có thể phong ấn chân nguyên của ngươi, để ta xem ngươi định lấy cái gì ra chống cự." Tần Mộc cười đắc ý nói, mặt La Trinh vẫn không biến sắc. "Nếu phong tự quyết này có thể phong ấn lại chân nguyên thì cũng coi như là một loại kết giới, vậy tinh thạch huyết phỉ trong cánh tay mình cũng có đất dụng võ rồi, hừ, cho mèo mà thôi, phá cho ta." Tay trái La Trinh đánh ra một quyền về phía chữ phong to lớn kia, vô dụng thôi. Muốn dùng sức mạnh cơ thể để phá vỡ phong ấn của ta, mơ mộng hão huyền." Tần Mộc lắc đầu, vẻ mặt khinh thường nhưng nắm đấm la trinh vừa mới va chạm vào chữ phong kia thì tức khắc có một luồng năng lượng màu đỏ tôn ra luồng năng lượng màu đỏ này la lên chữ phong lập tức tạo thành những vết dạn nứt màu đỏ trông như mạng nhện ngay sau đó là sức mạnh từ cú đấm của la trinh đủ chữ phong kia lập tức bị la trinh nệ nát bấy biến mất sạch sẽ la trinh dùng ánh mắt xem thường liếp tần mộc một cái sau đó mới xoay người tránh phi tiêu lá liễu mà chắc phi liên tiếp bán ra những phi tiêu lá liễu này không có uy hiếp gì lớn với la trinh Mà thực lực của chắc phi cũng không coi là mạnh, nên cho dù có bị phi tiêu lá liễu bắn chúng thì cũng chỉ bị phiền phức một chút thôi. Điều thực sự uy hiếp la Trình chính, chính là bảy thanh cự kiếm mà ra cắt phong triệu hồi ra. Những cự kiếm này có uy lực không tầm thường, có thể được đánh giá là công pháp thiên giai thì hẳn là phải có chỗ độc đáo của nó. Bảy thanh cự kiếm kia đều là được bảy bóng rắn vô hình điều khiển, đối mặt với bảy vị kiếm sĩ vốn không tồn tại thì dù có là ai cũng cực kỳ đau đầu. Tuy vẫn có thể tránh được nhưng phía sau cự kiếm làm gì có ai làm sao có thể tiêu diệt được chúng đối với người khác mà nói có thể đây là một chuyện tương đối phiền phức, nhưng đối với la trinh thì hắn lại có phương pháp phá giải từ lâu vu vu một thanh cự kiếm bổ xuống đầu la trinh hắn không tránh không né mà khẽ vươn tay trực tiếp dùng tay không đỡ kiếm hắn dùng một chiêu đơn giản nhất cũng thực dụng nhất chính là tay không đón dao sắc keng hai tay la trinh kẹp chặt thanh cự kiếm nay ra cắt phong híp mắt nâng tay chỉ vào la trinh người có thể đỡ được một thanh kiếm của ta Chứng tỏ cũng không tệ, đáng tiếc ngươi chỉ có một đôi tay, không biết ngươi định đỡ sáu thanh kiếm còn lại thế nào. Dưới sự chỉ huy của gia cát phong, sáu thanh cự kiếm còn lại bổ nhào về phía La Trinh theo những phương hướng khác nhau, không đỡ được thì gọi phải đỡ. La Trinh bỗng nhiên mỉm cười, chân nguyên thiên ma trong tay cuộn cuộn tuôn ra chui và thanh cự kiếm trong tay. Chỉ chốc lát, thanh cự kiếm chậm chậm biến sắc, toàn thân đang màu cam dần chuyển hóa thành một màu tím đen. Đợi đến lúc La Trinh buông tay ra. Quyền không chế cự kiếm cũng đã bị La Trinh nắm giữ. Ngón tay La Trinh vẽ một vòng tròn, thanh cự kiếm này cũng lướt theo vòng tròn đó rồi nằm ngang ra trước mặt La Trinh. Kèng, kèng, kèng. Sau thanh cự kiếm khác do ra Cát, Cát Phong thấy vậy, sắc mặt lập tức đại biến. Hắn thật sự không ngờ La Trinh lại có thể cướp đoạt cự kiếm của mình. Rốt cuộc La Trinh tu luyện loại công pháp quái dị gì vậy? Gia Cát Phong không kịp nghĩ nhiều, giờ phút này hắn chỉ một lòng muốn giết chết La Trinh. Tuy tổn thất mất một thanh cự kiếm nhưng hắn còn có sáu thanh cự kiếm khác mà, vì vậy Gia Cát Phong lại vung tay, sáu thanh cự kiếm lại lần nữa được những người vô hình nhắc lên, chuẩn bị công kích La Trinh lần nữa. Nhưng vào lúc này, trên bề mặt sáu thanh cự kiếm kia bỗng nhiên xuất hiện một vài điểm màu tím đen lấm tấm, chúng từ từ mở rộng, chỉ chốc lát sau liền lan ra toàn bộ thân kiếm, chuyện gì thế này, Gia Cát Phong trợn chừng hai mắt cảnh tượng xảy ra trước mắt thật không thể tưởng tượng nổi hắn cảm nhận được sáu thanh cự kiếm còn lại đều mất liên hệ với hắn cùng một lúc hắn trơ mắt nhìn cả sáu thanh cự kiếm đều biến thành một màu tím đen la trinh thờ ơi nhìn ra cát phong ta nói rồi ngươi đã không còn tư cách để lấy mạng của ta nữa với thực lực ngươi hiện giờ nhìn thấy ta có lẽ nên nhấc chân bỏ chạy đáng tiếc ngươi không thông minh như vậy chân khí thiên ma sau khi chuyển hóa thành chân nguyên thiên ma thì sức chiếm đoạt lại càng thuần túy càng kinh khủng hơn tốc độ cắn nốt cũng tăng lên rất nhiều Khi La Trình sử dụng thanh cự kiếm đầu tiên ngăn cản sáu thanh cự kiếm còn lại, hắn đã tranh thủ lúc lưỡi kiếm của chúng chạm vào nhau, điều khiển chân nguyên thiên ma trong thanh cự kiếm đầu tiên tràn qua lỗ hổng trên mũi kiếm, chui vào trong sáu thanh cự kiếm còn lại. Tuy nói bên trong sáu thanh cự kiếm chỉ có một tia chân nguyên thiên ma truyền vào, nhưng chỉ vậy thôi cũng đã đủ rồi. Chân nguyên thiên ma sẽ không ngừng mà chiếm đoạt chân nguyên của Già Cát Phong, sau đó tốc độ tăng trưởng sẽ tăng lên theo cấp số nhân, cho nên quyền khống chế sáu thanh cự kiếm mau chóng thuộc về La Trình. Hai tay La Trinh vung vẩy một hồi, bảy thanh cự kiếm vây quanh hắn bắt đầu không ngừng xoay quanh, sau đó tất cả cự kiếm đều tập trung trên đỉnh đầu La Trinh. Giờ phút này, cô ả trác phi kia còn chưa chịu từ bỏ việc công kích hắn, nàng ta vung tay một cái là lại có mười phi tiêu lá liễu hiện lên. Nhưng La Trinh chỉ hờ hững nhìn cô nàng nóng tính mà làng lơ này một cái rồi lạnh lùng cười, một thanh cự kiếm nhẹ nhàng vung lên trước mặt hắn, nhẹ nhàng đánh dụng hết mấy cái phi tiêu lá liễu này, sau đó thanh cự kiếm ấy lại trở về trong đội hình. Tây la trình vẫn tiếp tục vung vầy, mũi của bảy thanh cự kiếm hướng lên trên, tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, khoảng cách giữa các thanh cự kiếm càng lúc càng gần, cuối cùng chúng hợp lại với nhau, ngưng kết thành một thanh cự kiếm siêu lớn. À, đây là thiên kiếm. Sao người lại biết thất huyền yêu kiếm của gia cát gia chúng ta được, mặt gia cát phong hiện lên vẻ không thể tin nổi. Thì ra chiêu cuối cùng của công pháp thiên giai thất huyền yêu kiếm này chính là bảy thanh kiếm được hợp nhất lại, được dưng là thiên lai đuoc xung la thien kiem Đây là sát chiêu mạnh mẽ nhất trong thất huyền yêu kiếm, cực kỳ khó tu luyện, chỉ khi đạt tới chiếu thần cảnh thì mới có thể hoàn thành. Vậy nên chính bản thân Gia Cát Phong cũng không thể thi triển ra được, chỉ có một vài trường bối chiếu thần cảnh của Gia Cát ra mới dùng được chiêu cat gia moi Thế nhưng sau khi cướp đoạt bảy thanh cự kiếm của Gia Cát Phong, không ngờ La Trinh lại hợp nhất chúng thành một thể, thi triển ra thiên kiếm chư danh, cũng có trách tại sao Gia Cát Phong lại khiếp sợ như thế. La Trinh đương nhiên không hiểu được công pháp thất huyền yêu kiếm. Về phần thiên kiếm này, thật ra chỉ là mô phỏng được bề ngoài, chỉ là La Trinh lợi dụng đặc điểm của Chân Nguyên Thiên Ma, đơn thuần hợp nhất bảy thanh kiếm này lại mà thôi. Thiên kiếm thực sự còn ẩn chứa một tia thiên đạo chân ý, lúc này làm sao La Trinh có thể lĩnh ngộ được. Nhưng cự kiếm cực lớn trên đỉnh đầu La Trinh dù không chứa thiên đạo chân ý, nhưng bản về uy thế hay độ lớn đều khiến người khác cảm thấy sự áp bách mãnh liệt. Mà chính cảm giác áp bách này đã dọa ra cát phong đến bối rối, hắn cứ một mực cho rằng La Trinh đã hiểu được thiên kiếm gia cát phong là người biết rõ nhất uy lực của thiên kiếm hắn từng tận mắt nhìn thấy trưởng bối nhà mình thi triển thiên kiếm chỉ một luồng thiên đạo chân ý cũng mang đến cảm giác áp bách mãnh liệt gia cát phong bị dọa đến hồ đồ không thể phân biệt nổi uy thế mà cự kiếm kia phát ra liệu có phải thiên đạo chân ý thật hay không vậy nên đối mặt với thanh cự kiếm này hắn liền co giò bỏ chạy muốn đi muộn rồi là trình vung tay lên thanh cự kiếm dài đến một trượng rộng chừng mấy mét liền chém về phía gia cát phong a tuyệt đối không được Nếu ngươi giết hắn thì chết cả vạn lần cũng không đủ, tần mộc thật không ngờ, là Trinh lại dám ra tay giết ra các phong thật. Chẳng lẽ trong lòng tên nhóc này thật sự không kiêng rè chút nào sao, ở trong thanh vân tông mà giết ra các phong thì ai có thể bảo vệ hắn? Phong ca, đừng chạy, liều mạng với hắn, trong đôi mắt Trác phi cũng là một màng đỏ rực, hẳn là đã thúc giục bí thuật nào đó. Trên làn da trắng như tuyết kia cũng hiện lên những điểm màu đỏ tươi, cả người đám chìm trong một luồng yêu khí quỷ dị. Những chiếc phi tiêu lá liễu trong tay cũng nhiễm từng luồng khí huyết sát, hừ. Là Trình hừ lạnh một tiếng, thanh cự kiếm lướt qua một cái liền chặn hết những phi tiêu lá liễu kia, đồng thời cắn nuốt toàn bộ luồng khí huyết sát trên những chiếc phi tiêu lá liễu đó. Cự kiếm quét ngang qua, thân kiếm khổng lồ giống như một cánh cửa, đập vào thân thể Trác Phi, một thân thể xinh đẹp vô cùng khiến phần lớn cánh mày râu ngày nhớ đêm mong. Ầm, thân thể Trác Phi bay ra ngoài, đâm vào tường, phát ra một tiếng trầm đục, đầu ngẹo ra một bên. Ngất đi! Trường 157, Thiên Khung chân Nhân. Sau lưng La Trinh, tên Tần Mộc kia cũng lợi dụng bút phán quan, nhanh chóng viết lên không chung một chữ. Chỉ nháy mắt, một chữ sát rất to xuất hiện rồi lập tức bay về phía La Trinh. Tần Mộc lúc này cũng rất vội vàng, nếu ra cát phong thật sự bị La Trinh giết chết thì trách nhiệm của hắn chắc chắn không nhỏ. Nếu ra cát ra thực sự tức giận, Tần Mộc hắn không tránh khỏi ảnh hưởng. Đối mặt với chữ sát do Trần Nguyên Ngưng kết thành, La Trinh chẳng thèm quay đầu. Chỉ chở tay dùng khửu tay trái đánh thật mạnh vào chữ sát đó. Cách cách. Trong chớp mắt, chữ sát kia liền bị khửu tay hắn đập nát. Gia Cát Phong, thật uồng cho cái biệt hiệu tam phong tử của người. Gan dạ như vậy mà người con gái của mình cũng không cần nữa. Là Trinh tiếp tục không chế thanh kiếm truy sát. Đúng là ngày thường Gia Cát Phong luôn thể hiện dáng vẻ điên điên khùng khùng. Đó cũng là một cách hắn biểu hiện thực lực mạnh mẽ của mình. Chỉ kẻ mạnh mới có tư cách điên khùng. Chỉ có kẻ mạnh mới có tư cách cuồng vọng. Nhưng Gia Cát Phong lúc này lại phát hiện bản thân mình vô cùng nhỏ yếu khi đối mặt với La Trinh, hắn không phải là đối thủ của La Trinh, không thể như vậy, không thể như vậy. Hắn chỉ là một tên nhóc vừa mới bước vào tiên thiên cảnh, tại sao lại mạnh đến thế? Gia Cát Phong đã bị dọa vỡ mặt từ lâu, cho nên hắn chỉ biết co rờ lên mà chạy, một lòng suy nghĩ muốn thoát khỏi La Trinh, hoàn toàn không dám quay đầu nghênh chiến. Nhưng La Trinh không ngừng truy đuổi, không hề có ý định tha cho Gia Cát Phong. Gia Cát Phong, bỏ chạy cũng vô dụng thôi, ta muốn biết Bây giờ ngươi dùng cái gì để lấy mạng ta? La Trinh điều khiển cự kiếm, không ngừng đuổi theo phía sau. Hai người một trước một sau, xông ra khỏi huấn giới đường, không ngừng chạy điên cuồng trên huấn Minh Sơn. La Trinh, ngươi dám giết ta, chính là đối đầu với Gia Cát ra. Ngươi chỉ là một tên bình dân rắc rười, lấy gì để đấu với gia tộc ta, để thoát thân, Gia Cát Phong chỉ có thể kéo gia tộc của mình vào. Gia Cát Thanh Vân đã bị ta giết rồi, có giết thêm một tên Gia Cát Phong là ngươi nữa cũng chẳng sao. La Trinh trả lời, chuyện này không giống nhau. Gia Cát Thanh phần khác, ta khác. Ta là hy vọng của gia tộc, không ai có thể giết ta. Gia Cát Phong thậm chí còn bắt đầu nước nở. Nếu không phải tôn nghiêm của đại sĩ tộc vẫn còn tồn tại trong đầu hắn, lúc này hắn thực sự muốn quỳ xuống xin tha. Vậy sao, người nói không được thì là không được, vậy ta muốn xem xem, rốt cuộc có thể giết được người hay không. Là trình vung tay, nhắc thanh cự kiếm to lớn kia lên, từ phía sau chém tới Gia Cát Phong. Dừng tay. Đúng lúc này, trong không trung đột nhiên truyền tới một giọng nói. Giọng nói này giống như tiếng sét đánh khiến bằng Nghĩ La Trinh và mọi người cùng tê dại. La Trinh nghe thấy tiếng nói ấy, sắc mặt lập tức trầm xuống, còn mặt Gia Cát Phong lại lộ rõ sự vui mừng. Hắn nhận ra tiếng nói này, vội vàng hét lên: "Thiên khung chân nhân, mau tới cứu ta, không còn cơ hội nữa rồi, giờ này thì chân nhân nào cũng không cứu được ngươi." Thanh cử kiếm to lớn kia quét qua không trung tạo thành một hình vòng cung rất lớn, chém xuống đầu Gia Cát Phong, nhấp con: "Nếu ngươi giết Gia Cát Phong, thành Vân tông lon chem xuong đau gia cat phong nhoc con neu nguoi giet gia cat phong thanh van tong khong ai có thể bảo vệ được ngươi." Ngươi sẽ phải trả giá gấp trăm lần vì điều này, thiên không chân nhân nhanh chóng đến gần, nhưng lúc này ông ta còn cách Gia Cát Phong một khoảng khá xa, muốn cứu Gia Cát Phong thì cũng không kịp, chỉ có thể uy hiếp La Trinh, hy vọng La Trinh dừng tay. Cự kiếm của La Trinh chỉ chậm lại một chút, sau đó hắn thản nhiên nói, trên thế giới này có quá nhiều người thích uy hiếp ta, nhưng ta lại ghét nhất bị người khác uy hiếp, thế nên tên Gia Cát Phong này buộc phải chết, ngươi. Vị thiên không chân nhân kia mặt đầy phẫn nộ. Quả nhiên bị lời nói của tên La Trình không biết trời cao đất dày này làm cho tức chết, tên nhóc cuồng vọng, người sẽ phải trả giá. Dù phải trả cái giá gì, Gia Cát Phong cũng phải chết, Lạt Trình nói xong, thành cự kiếm kia cũng không có chút do dự, trực tiếp chém xuống, xoẹt. Cơ thể Gia Cát Phong cung phai chet La trinh tức bị cự kiếm chém thành hai đoạn, màu tươi chảy đầy mặt đất, giờ này dù là thần tiên có tới, e là cũng không cứu sống được, nếu thái độ của thiên khung chân nhân tốt hơn một chút. Không uy hiếp La Trinh mà dùng cách khác để nói chuyện thì may ra hắn còn dừng tay. Nhưng Thiên Khung Chân Nhân lại cứng rán uy hiếp hắn. Việc này chỉ khiến La Trinh thù hận ra cát phong hơn chứ chẳng còn tác dụng nào khác. Tên nhóc muốn chết, lại dám giết người trong thanh vân tông, chết đi cho ta. Vị Thiên Khung Chân Nhân kia thấy La Trinh không hề nghe lời khuyên của mình mà vẫn xuống tay giết ra cát phong. Nên lúc này đã giận dữ đến cực điểm. Từ trên không trung, Thiên Khung Chân Nhân vung tay đánh ra một trường, chụp thẳng xuống đầu La Trinh bàn tay kia của thiên khung chân nhân gầy trơ xương giống như cảnh cây khô nhưng một trưởng phủ xuống chấp mắt lại biến to ra tạo thành một trưởng ảnh to lớn có kích thước khoảng 10 trượng trưởng ảnh này có uy lực cực lớn bao vây la trình ở bên trong đá sỏi hoa cỏ ở xung quanh la trình đều biến thành bột mịn dưới uy lực của trưởng này toàn bộ mặt đất xung quanh hắn đều lún xuống hình thành một vết lõm hình bàn tay luồng uy lực này gần như khiến la trình ngạt thở trưởng ảnh chưa hạ xuống đã có uy lực như vậy rồi nếu như để nó phủ xuống hoàn toàn cơ thể hắn chắc chắn không chống đỡ được tình thế cấp bách nên hắn vội điều khiển thanh cự kiếm màu đen kia bay thẳng về phía trưởng ảnh to lớn nhưng khi cự kiếm màu đen va chạm với trưởng ảnh liền bị tan ra không ngờ nó lại không có tác dụng gì thuộc tính cắn nút của chân nguyên thiên ma mà cũng không ảnh hưởng gì tới trưởng ảnh một cảm giác khủng hoảng trước nay chưa từng có nảy sinh trong lòng la trinh đợi sau khi cự kiếm màu đen biến mất trưởng ảnh kia vẫn tiếp tục giáng xuống chính vào lúc này la trinh nhìn thấy một vài ánh sao xuất hiện trên trưởng ảnh kia Đó là sức mạnh của ngôi sao trong bức tranh nhật nguyệt tinh thần. La Trinh lập tức nhớ ra, hắn cũng quên mất sức mạnh của những ngôi sao này. Tuy chúng hơi nhỏ, nhưng sức hủy diệt khi bùng nổ cùng một lúc lại cực kỳ khủng bố. Không biết có thể phá hủy trưởng ảnh kia hay không? Nổ! La Trinh nghĩ thầm trong đầu, rồi sau đó hắn liền điều khiển cho những ngôi sao này nổ tung. Hiện giờ hắn không còn cách nào khác, thực lực của thiên khung chân nhân quá mạnh, bản thân hắn không phải là đối thủ của người này. Sức mạnh của các ngôi sao bỗng nhiên được giải phóng ra am um, am um. Ừ, mỗi ngôi sao nhỏ bé đều tỏa ra một nguồn năng lượng hủy diệt mạnh mẽ. nếu chỉ có một ngôi sao nhỏ thì có lẽ vẫn chưa đủ để phá hủy trường ảnh to lớn kia. nhưng hàng ngàn hàng vạn ngôi sao đều vỡ vụn khiến sức hủy diệt phát tán ra cực mạnh, lập tức phá hủy toàn bộ trường ảnh. trong cơn phẫn nộ của thiên không chân nhân, một trường này không hề lưu tình chút nào. diệt thế trưởng của thiên không chân nhân là tuyệt kỹ giúp cho ông ta tung hoành thiên hạ. vốn dĩ ông ta cho rằng một trường này đủ để đánh cho tên nhóc không biết trời ca đất dày kia thành bột mịn nhưng ông ta không ngờ chữ ảnh của mình lại bị nổ sạch sẽ ồ một tên nhóc thú vị ta không tin hôm nay không trị được ngươi hành động chống cự của la trinh chính là thêm dầu vào lửa lúc này thiên khung chân nhân càng phẫn nộ hơn đôi tay như xương khô lại vung lên lần nữa trong tay xuất hiện hai trưởng ảnh muốn đánh xuống đầu la trinh ánh mắt la trinh chợt lé lên thân người nhanh chóng lùi về phía sau mặc dù hắn biết rõ không tránh được nhưng đấu với hai trưởng này thì chắc chắn sẽ chết thảm ngay lúc này một đường dáng đỏ lóe lên từ phía xa Sau đó hai tia sáng xanh bay tới Một người trong đó đứng trên phi thiên liễn Áo tím phấp phới Máy tóc đen dài thất tha bay trong gió Nàng mang một dung mạo khuynh quốc huynh thành Nàng vừa đến liền cất giọng nói to Thiên không chân nhân Xin xuống tay lưu tình Tiếng nói của nàng lạnh nhạt mà uy nghiêm Giống như thánh nữ trốn nhân gian không thể xâm phạm Không thể làm cháy Nàng chính là đạo sư của La Trinh ở Tiểu Vũ Phong Tô Linh Vận Người còn lại chắp tay đạp bước trên trời cao Đầu tóc bạc trắng sắc mặt hòa nhã dễ gần hiền lành giống như ông lão nhà bên chỉ nghe ông già đó nói thiên khung dừng tay nếu như chỉ có một mình tô linh vận thiên khung chân nhân chưa chắc đã nề mặt nhưng ông già còn lại đã mở miệng nên thiên khung chân nhân không thể không suy xét dù sao muốn giết chết tên nhóc kia dễ như trở bàn tay lúc này cũng không cần gấp nghĩ đến đây thiên khung chân nhân liền thu tay lại chắp tay với ông già hòa nhã dễ gần kia nhưng ngự khí vẫn tràn đầy giận dữ mà hỏi lại viêm long tại sao lại muốn ta dừng tay Ông già kia là một trong mười đại chân nhân của Thanh Vân Tông. Mặc dù thiên khung chân nhân cũng xếp trong hàng mười đại chân nhân, nhưng viêm long chân nhân xếp thứ ba trong mười người, còn ông ta lại chỉ xếp thứ mười. Trên mặt viêm long chân nhân mang theo ý cười nhàn nhạt, nhạt, ông chậm chậm bay tới. Trong dáng hình ông rất thoát tục, giống như một vị thần tiên sống, hiện tại đừng giết tên nhóc này. Tên nhóc này, người không được giết. Thiên khung chân nhân có phần phản đối. Tên nhóc này vi phạm quy định, giết người trong Thanh Vân Tông, tội đáng bị giết ta có gì mà không giết được? bởi vì hắn là đệ tử của ta. tô linh vận đứng lên phi thiên liên bay qua, cười lạnh nói, đệ tử của ta phạm tội, tự ta sẽ xử lý. huống hồ ngươi vốn không hiểu rõ ngọn nguồn sự việc, đã muốn ra tay giết người, thủ đoạn như vậy, làm sao có thể thuyết phục mọi người? thiên không chân nhân nhìn chằm chằm tô linh vận, cười hành hạch nói, ngươi chính là con nhóc trong cung, ngươi thì thế nào? giọng tô linh vận càng lạnh hơn. hiếm có mấy ai dám nhắc tới thân phận của nàng ngay trước mặt bởi vì mọi người đều có vài phần kiên kỵ, nhưng Thiên Không Chân Nhân cũng không nằm trong số những người đó, hiển nhiên là ông ta không hề coi Tô Linh Vân ra gì, ta là chân nhân của Thanh Vân Tông, có quyền giết đệ tử, còn có điều tra rõ hay không? Việc này không liên quan gì đến ta, vậy sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng Thanh Vân Tông được xây ở trên mây, trên chín tầng trời, ta thấy Thanh Vân Tông thực tế vẫn là xây trên đất của phương triều phần thiên, Tô Linh Vân cũng không hề có ý nhún nhường. Thiên Không Chân Nhân lấy Thanh Vân Tông ra để chèn ép Tô Linh Vân, nhưng lại bị nàng trả đũa. Thanh vân tông có mạnh mẽ hơn nữa, có lợi hại hơn nữa thì cũng không thể thoát ly khỏi vương triều phần thiên mà tồn tại độc lập. Còn tôi linh vận họ tô vị kia của vương triều phần thiên cũng họ tô, giang sơn này đều là của họ tô. Hà hà hà, một con nhóc thất thế thất sủng, từ lúc nào lại có thể đại diện cho hoàng tộc, đại diện cho vị kia của cung phần thiên? Thiên khung chân nhân cười khẩy nói, Thiên khung không được nói linh tinh, viêm lòng chân nhân cắt đứt lời của Thiên khung chân nhân, rõ ràng Thiên khung chân nhân đã nói lời không nên nói. Thiên Không Chân Nhân lại một bước cũng không nhường, làm sao? Viêm Long, ta nói không đúng sao? Chương 158, khai đường đại thẩm. Tô Linh vận nghe Thiên Không Chân Nhân nói vậy, sắc mặt lập tức ảm đạm, có vẻ như nhớ tới một vài chuyện vô cùng đau lòng, nhất thời không nói nên lời, khuôn mặt tràn ngập vẻ bi thương càng làm cho người ta tan nát cõi lòng. Vèo, đúng lúc này, từ dưới mặt đất có một tia chớp màu bạc phóng về phía Thiên Không Chân Nhân, Thiên Không Chân Nhân chỉ búng tay một cái là đã búng cho tia chớp đó bay ra ngoài. Nhân cơ hội này, La Trinh nhảy lên cách mặt đất hơn 10 trượng, nhảy đúng lên phi thiên liễn của Tô Linh Vận, đứng chán trước mặt Tô Linh Vận mà mắng thiên không chân nhân, lão tặc nhà ngươi, y minh sống lâu hơn được vài năm nên bắt nạt một cô bé con như vậy sao, không biết xấu hổ, thật không biết xấu hổ. Tô Linh Vận lớn hơn La Trinh vài tuổi, nhưng dù gì vẫn là đạo sư của La Trinh, vậy mà giờ lại biến thành một cô bé con trong miệng hắn, nghe ra quả thực có chút quái dị. Nhưng thiên không chân nhân cũng đã sống hơn 6 giáp. Cho nên Tô Linh Vận đang đứng trước mặt ông ta đúng là chỉ được coi như một cô bé con. Đứng sau lưng La Trinh, Tô Linh Vận cảm nhận được từng làn hơi ấm tỏa ra từ người La Trinh, trong lòng có hơi run rẩy Tại sao Tô Linh Vận nàng lại tới Thanh Vân Tông? Tại sao lại là một đạo sư nhỏ bé ở Tiểu Vũ Phong thì cũng không phải là bí mật gì đối với cao tầng Thanh Vân Tông và những đại sĩ tộc? Có điều việc này, không phải bí mật nhưng tính chất của nó còn hơn cả bí mật. Từ trước đến nay chưa có ai dám vạch trần trước mặt Tô Linh Vận. Sau khi tới Tiểu Vũ phong tô linh vẫn hy vọng có thể quên hết sạch thậm chí coi như những chuyện đó chưa từng xảy ra tích cực thích ứng với thân phận mới con người mới của mình nhưng hôm nay bị thiên khung chân nhân không chút lưu tình mà vạch trần ngay trước mặt tô linh vẫn nhất thời rơi vào đau thương khó có thể tự kiểm chế nhưng đúng lúc này la trình bỗng nhiên xông ra khiến nàng có một chút an ủi ngươi nói gì ngươi vừa nói cái gì ngươi thử nói lại một lần nữa ngay trước mặt ta xem thiên khung chân nhân là một trong mười đại chân nhân của thanh vân tông ngày thường tôn quý như một vị thần tiên Sống an nhàn sung sướng, ai dám mạo phạm thẳng mặt ông ta như vậy, nhưng tên nhóc này lại dám nói năng lộ mạng đến thế. Tính khi ông ta vốn bạo lực nóng nảy nên chỉ trong nháy mắt đã nổi giận đùng đùng, nhìn có vẻ muốn ra tay ngay lập tức, làm sao, ta nói không sai chứ, người đã sống vài trăm năm, không phải là lão già thì là gì, dám ức hiếp đạo sư nhà ta. Đạo sư nhà ta mới có đôi mươi, không phải cô bé con thì là gì, có gì mà không dám nói lại lần nữa chứ, là trinh hỏi vận lại, mặt đầy vẻ nghiêm túc. Nói xong hắn còn quay đầu hỏi, tô đạo sư, ta nói đúng chứ? Tô linh vận nhìn ánh mắt la trinh, trong lòng đột nhiên sinh ra một nỗi cảm động. Tên nhắc này mặc dù từ lúc vào thanh vân tông đã liên tục gây phiền phước, nhưng lúc này lại là người đầu tiên đứng chán trước mặt mình. Hắn, thật tốt, tô linh vận gật đầu, lạnh lùng nói với thiên không chân nhân, đúng vậy, có gì mà không dám nói. Thiên không chân nhân, đừng nói chỉ nói lại một lần, dù là một trăm lần, một ngàn lần, hay viết câu nói này thành bài hát thành thơ mà đọc thì cũng có sao ngươi tô linh vận ngươi tưởng dùng thân phận ra để dọa ta thì ta sẽ không dám giết người trước mặt ngươi thiên khung chân nhân sắc mặt lạnh lẽo sát ý trào dâng trong lòng tô linh vận cười khẽ trong cặp mắt cũng tràn đầy sự ngoan độc ngươi dám ngươi đương nhiên dám chứ nhưng ngươi dám giết ta không ta đương nhiên không dám giết ngươi ngươi là con phượng hoàng nhỏ thân thể ngàn vàng nhưng ta giết tên nhóc đứng trước mặt ngươi thì sao thiên khung chân nhân nói lớn ngươi giết hắn Đúng là ta không ngăn cản được, nhưng bàn tay ngọc ngà của Tô Linh vẫn bỗng xoay chuyển, trong tay nàng liền xuất hiện một tấm lệnh bài, trên đó có khắc hai chữ thiên tử. Đây chính là thiên tử lệnh trong truyền thuyết, có thể hiệu triệu vị ở trong cung phần thiên. Nhận ra tấm lệnh bài này không? Nếu ngươi giết hắn ta buộc phải dùng thiên tử lệnh, ta tin chắc thiên khung chân nhân ngươi có chạy tới chân trời góc bể thì cũng không thoát được sự truy sát của người đó. Tô Linh vẫn nheo mắt, trong đó ẩn chứa một tia tàn nhẫn, rất giống như đã quyết tâm cá chết lưới rách. Khi thiên khung chân nhân nhìn thấy tấm lệnh bài này thì khi thấy toàn thân lập tức đông cứng. Là một chân nhân của thanh vân tông, cho dù giết người trước mặt công chúa điện hạ đã thất thế cũng không phải vấn đề gì to tát. Nhưng trong tay công chúa điện hạ lại có thiên tử lệnh. Nhưng thiên tử lệnh là vật quý báu biết bao, làm sao con nhóc này lại chịu dùng nó để bảo vệ một tên đệ tử ngoại môn không hề quan trọng? Người chịu vì thằng nhóc này mà lãng phí một tấm thiên tử lệnh? Thiên khung chân nhân buồn bực hỏi. Lúc này khí thế đã giảm đi nhiều. Tô Linh vận hờ hững nói. Ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết sao. Thiên khung chân nhân dưỡng giờ một lúc mới nghiến răng nói, xem như ngươi lợi hại. Có điều, Thành Vân Tông lớn như vậy, ta không tin ngươi có thể bảo vệ được hắn mãi. Huống hồ, chuyện hôm nay cho dù ta không truy cứu, Thành Vân Tông át cũng sẽ truy cứu. Hắn giết người trong địa phận Thành Vân Tông đã là vi phạm quy định. Đây là chuyện ván đã đóng thuyền, cho dù ngươi là công chúa điện hạ cũng không thể che chở. Nếu như Lạc Trinh có sai, đương nhiên ta sẽ không bao che, mà sẽ xử lý theo quy định của Thành Vân Tông. Còn thiên không ngươi là một chân nhân, chưa hỏi rõ phải trái đúng sai đã muốn giết hắn, vậy phải giải thích thế nào, tôi linh vận vô cùng sáng suốt, lúc này thiên không chân nhân lô môn quy ra để nói vòng vo tam quốc nên đương nhiên nàng cũng dựa theo đó mà phản bác. Thiên không chân nhân đằng hắng một tiếng, nói lảng đi không đáp, cho dù thế nào, chuyện hôm nay tên nhóc này giết người nhất định phải bị xử lý rõ ràng, xử lý. Lão già, ta vừa mới hoàn thành xong thử luyện trảm yêu trở về, còn chưa kịp lên tiểu vũ phong thì vô duyên vô cớ đã bị đưa đến đây. Vu cáo ta thông đồng với yêu tộc chịu nghiêm hình của Tần Mộc Cha Tấn. Bọn chúng thấy không đánh chết được ta liền liên hợp với gia cát phong muốn lấy mạng ta. Lẽ nào ta đứng ở đó mặc người mổ xề để cho hắn giết sao? La Trình nghiêm mặt hỏi lại, thử hỏi nếu ngươi gặp phải việc như vậy, ngươi sẽ làm như thế nào? Đây là lời nói của một mình ngươi, không được tính. Nói xong, Thiên Không Chân Nhân chậm rãi đáp xuống từ không trung, nói với Tần Mộc vẫn luôn đứng bên cạnh. Tần Mộc, ngươi là phán quan của huấn giới đường, ngươi phải nói rõ ràng cẩn thận. Hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Tần Mộc đảo mắt, trên mặt lộ ra một nụ cười âm hiểm, "Thiên Không Chân Nhân, ngài đừng nghe thằng nhóc kia nói bậy. Quân giới đường ta nhận được tình báo, nghi ngờ hắn cấu kết với yêu tộc khi tham gia thử luyện Trảm yêu, đương nhiên huấn giới đường phải có trách nhiệm với đệ tử của Thanh Vân Tông. Nếu hắn thật sự bị yêu tướng chiếm xác, lẻn vào trong Thanh Vân Tông thì phải làm sao?" Thiên Không Chân Nhân gật đầu, "Tần Mộc, ngươi làm không sai, tiếp tục nói đi, chỉ là không ngờ hắn lại không phối hợp với sự điều tra của huấn giới đường." Hắn không chỉ thiếu lễ độ, mà còn nói những lời ngông cuồng, bởi vì lời hắn nói quá mức đáng giận, nên ta ra lệnh thi hành trượng hình để cảnh cáo hắn. Không ngờ hắn lại quay người bỏ chạy, chắc hắn có tật giật mình, trùng hợp là tam thiếu gia của gia cắt gia đi ngang qua, nên ta liền cầu viện, không ngờ la trinh lại ra tay, chém chết gia cắt phong. Còn chuyện sau đó, thiên khung chân nhân ngài cũng đều thấy cả rồi. Tầm mộc nói xong, trên khuôn mặt lộ ra ý cười âm hiểm, đối với những thủ đoạn vụ oan, giá họa, hãm hại người khác. Tần Mộc hắn rất hay sử dụng nên đã thuộc lòng từ lâu, vì thế lúc này mở miệng cũng có thể nói rất lưu loát. Thiên Không Chân Nhân ngẩng đầu nói với Phiêm Long Chân Nhân: "Viêm Long, ngươi đều nghe thấy rồi đấy, rõ ràng tên nhóc này coi thường quy định của Thanh Vân Tông, giết người ở trong này, ngươi nói nên xử lý hắn thế nào?" Nghe thấy lời đổi trắng thay đen của Tần Mộc, La Trình Tức giận nói: "Tần Mộc, ngươi bị chuyện, nói sằng nói bậy, ngươi dám thề với những lời ngươi và nói không? Nếu Tần Mộc ta nói dối nửa lời sẽ bị thiên lôi giáng xuống, ngũ lôi đánh chết." Mặt Tân Mộc mang theo ý cười, không ngờ hắn lại có thể thuận miệng thốt ra lời thể độc trái với lương tâm như vậy, không hề dài dòng dây dưa dù chỉ một chút, thế nào, khi thế của thiên không chân nhân lại dần khôi phục. tội của hắn có thể giết, viêm lòng chân nhân lúc này cũng có hơi khó xử, nghe những lời Tân Mộc nói thì quả thực chứng cứ vô cùng chính xác. Mặc dù viêm lòng ông là chân nhân trong thanh vân tông, nhưng kể từ khi khai tông lập phái, rất nhiều chuyện không phải cứ thuận tình là được, vẫn phải làm việc theo quy tắc, nếu không cả thanh vân tông ắt sẽ đại loạn nếu thật sự như những gì tần mộc nói, viêm long chân nhân ông quả thực không còn cách tốt hơn để bảo vệ la trinh. nhưng nghĩ tới tính cách của tô linh vận, viêm long chân nhân cũng có chút đau đầu. điều khiến viêm long chân nhân không ngờ tới chính là, tô linh vận đột nhiên nói, được. nếu đã như vậy, ta yêu cầu khai đường đại thẩm. khai đường đại thẩm. hừ, ngươi nói đơn giản quá. tên nhóc này có tư cách gì khiến thanh vân tông khai đường đại thẩm? thiên khung chân nhân lạnh giọng nói, trước nay. Chỉ khi nào là việc vi phạm quy định nghiêm trọng nhưng lại có nhiều tranh luận thì mới khai đường đại thẩm để điều tra xử lý. Có điều, thông thường khai đường đại thẩm sẽ không mở vì một đệ tử ngoại môn mà chỉ mở vì những đệ tử tinh anh trong Thanh Vân Tông. Viên Long chân Nhân cũng có chút khó xử, lần gần nhất cũng cách đây hơn hai năm rồi, lần này vì chuyện như vậy mà phải khai đường đại thẩm, có phải hơi, ta nhất định phải khai đường đại thẩm, Tô Linh Vận cố chấp nói. Thiên Khung chân Nhân, nếu ngươi đã cho rằng việc này có chứng cư rõ ràng, vậy mà cũng không dám sao. Không dám, thiên không chân nhân cười ha ha, ta có gì mà không dám, ta tận mắt chứng kiến tên la trình này giết chết tam thiếu gia của Gia Cát Gia, vậy thì có gì mà không dám. Nếu đã như vậy, thì để ta đi xin khai đường đại thẩm, những việc khác công phiến hai vị chân nhân phải tốn sức. Tô Linh Vận nhàn nhạt nói, trong đôi mắt xinh đẹp lạnh lẽo kia của nàng lại ẩn giấu một tia giả hoạt, được, vậy thì để tên nhóc này sống thêm hai ngày. Có điều hai ngày này ngươi không thể đưa tên nhóc kia đi, buộc phải nhốt hắn ở huấn Minh Sơn, thiên không chân nhân nói. Tô Linh Vận nhìn về phía La Trinh, không còn cách nào khác, hai ngày này ngươi còn phải kiên trì một chút, ngươi cứ yên tâm, một khi khai đường đại thầm thì không ai dám vụ oan ngươi. La Trinh nhìn Tô Linh Vận, cười hì hì nói, Tô Đạo Sư, ta không lo lắng gì cả, vốn dĩ ta chỉ có một cái mạng cùi, nếu ai muốn lấy thì cứ việc, chỉ cần xem xem hắn có đủ bản lĩnh hay không. Nói xong La Trinh còn cố ý lướt ánh mắt khiêu khích về phía thiên không chân nhân. Sau đó Tô Linh Vận từ từ hạ phi thiên liễn xuống, nếu đã đồng ý khai đường đại thầm la trinh vẫn phải bị giam ở huấn minh sơn trước khi la trinh rời đi thì đột nhiên nhớ ra một chuyện lúc này mới nói nhỏ tô đạo sư ta muốn biết khai đường đại thẩm hai năm trước là ai bị xét xử tô linh vẫn trầm mặc một hồi trong miệng mới nói ra hai chữ la yên trên mặt la trinh lộ ra một nụ cười miễn cưỡng tiếp tục nói lúc đó ai là người chủ trì khai đường đại thẩm là ai yêu cầu điều này để sau hãy nói được không tô linh vẫn lắc lắc đầu không muốn trả lời câu hỏi này nói cho ta biết giọng điệu của la trinh rất bình thường Nhưng trong đó lại ẩn chứa một sự uy nghiêm làm người khác không thể kháng cự, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tô Linh Vận. mươi 159, vật lộn, bị La Trinh nhìn chằm chằm như vậy, Tô Linh Vận cảm thấy nóng bừng như bị hai ngọn lửa thiêu đốt vậy. Một lúc sau nàng mới nói, người yêu cầu chính là Vân Gia, người phụ trách xét xử là Thiên Khung Chân Nhân, còn một người khác nữa chính là Chỉ Thủy Chân Nhân. Ồ, ta hiểu rồi. La Trinh cười nhẹ, đến khi một lần nữa quay đầu nhìn Thiên Khung Chân Nhân thì trong hai mắt đã là sát ý vô tận. Vân ra, La Trinh tất nhiên sẽ không bỏ qua, nhưng vị thiên không chân nhân trước mắt, và cả chỉ thủy chân nhân kia, La Trinh hắn cũng sẽ không bỏ qua. La Trinh rất hiểu tính cách của La Yên, nàng sẽ không vô duyên vô cớ làm sai, chắc chắn trong khai đường đại thầm lần đó cũng phải chịu rất nhiều oan uổng và khuất nhục. Những người này, đều phải chết, La Trinh vừa đi về phía tần mộc vừa âm thầm thề, tần mộc gọi người của huấn giới đường đến áp giải hắn đi. Đúng lúc hắn đi qua huấn giới đường thì thấy Trác phi vừa ngất trên mặt đất lúc này đã tỉnh lại. Trong trận chiến trước đó, chắc phi sử dụng phi tiêu lá liễu không ngừng tấn công, nhưng La Trinh chỉ dùng thân của cự kiếm đập nàng ta vào tường đến mức ngất đi. Lúc này vừa tỉnh lại, trong lòng nàng ta lại có một dự cảm không lành. Phong ca, sau khi bò dậy khỏi mặt đất, cô ả liền nhìn thấy ra cắt phong đã bị La Trinh dùng cự kiếm chém làm đôi ở bên ngoài thì vô cùng đau thương. Nàng ta bật khóc nức nở, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía La Trinh đầy cam hạn. Ta, nhất định sẽ giết ngươi. La Trinh hở hững nhìn qua, lắc đầu. Cô gái này khá gan dạ, xem tình trạng này thì đã không có cách gì có thể hóa giải được thù hận giữa mình và nàng ta rồi, vậy nên La Trinh dừng chân lại, cười nói, có cơ hội lại nói. Nói xong, La Trinh mới rời đi cùng người của huấn giới đường. Trong ngọn núi phía sau huấn giới đường có một nhà lao được xây nên để tạm giam. Trong thanh vân tông, có người từng gọi nơi này là luyện ngục sơn thu nhỏ, bởi đã có không ít đệ tử chưa qua xét xử mà trực tiếp bị ném vào trong, một khi nhốt là cũng hơn nửa năm. Đi theo người của huấn giới đường về phía sau núi La Trinh liền phát hiện trên mặt đất có thêm từng cái vòng đá hình tròn, mà trên vòng đá có khắc rất nhiều phù văn. Đại ca, những vòng đá và phù văn này là dùng để làm gì vậy? La Trinh đi đằng sau, vừa thăm dò vừa hỏi. Một người trong huấn giới đường hừ lạnh một tiếng, những phù văn này có tác dụng lớn đấy. Vị trí sau núi của huấn giới đường chúng ta không lớn, không sánh được với luyện mục sơn. Nếu đám nhóc bọn ngươi nổi hứng đánh nhau, thì cái chỗ này còn không bị các ngươi phá tan nát sao? Vì thế Thanh Vân tông chúng ta liền đặc biệt bố trí những phù văn này để kiềm hãm chân nguyên của các ngươi. Những phù văn này có thể kiềm hãm chân nguyên? La Trinh hơi sững sờ, khà khà, không tin, ngươi có thể thử xem." Người kia lại nói, rõ ràng nhiều năm nay đã gặp không ít người đều có phản ứng như La Trinh. La Trinh gật đầu, sau đó thử vận chuyển chân nguyên thiên ma, nhưng sau khi hắn vận khí vào đan điền thì lại thấy không có chút động tĩnh gì, cũng chẳng thấy bóng dáng chân nguyên thiên ma đâu. "Đúng thật, chân mấy La Trinh nhăn lại, chân nguyên của mình bị kiềm hãm." Đúng là một tin không tốt. Nếu thật sự có người muốn ra tay với hắn thì dù có muốn phản kháng cũng không nổi. Lúc này chỗ dựa duy nhất chính là thân thể của hắn. Sau núi của huấn giới đường có một thao trường bằng phẳng. Đây chính là nhà giam tạm thời của huấn Minh Sơn. Những giải đá và phủ văn kia kéo dài một mạch tới tận đây. La Trinh vào trong rồi mới phát hiện trong đó còn có không ít người. Được rồi, nói cho ngươi biết, nếu đã vào đây thì hãy ngoan ngoãn. Trong thao trường này không chỉ kiềm hãm nhân nguyên của ngươi, dù ngươi có muốn trốn cũng không có cửa đâu. Ta khuyên ngươi đừng có suy nghĩ vớ vẩn mà lấy tính mạng mình ra đổ cợt. Người này vừa nói xong liền cùng những người khác của huấn giới đường rời đi, nhưng trước khi đi, hắn đột nhiên nói với mọi người trong thao trường, đây là bạn mới của các ngươi, nhớ chào hỏi cho tử tế. Ý tứ trong câu này cũng không khó đoán, chẳng qua chỉ là nhắc nhở để những đệ tử bị nhốt ở trong thao trường này tiếp đón La Trinh cho chú đáo thôi. Thực ra trên đường tới đây, Tần Mộc đã dặn dò, ra hiệu hắn làm như vậy. La Trinh không phải là kẻ ngốc, ý nghĩa trong những lời này làm sao hắn lại không nghe ra? Nhưng hắn không hề muốn gây chuyện. Nếu đã vào nhà giam, hắn cũng định ngoan ngoãn ở đây hai ngày, đợi tin tức của Tô Linh Vận. Trong thao trường có bảy tám chục người ngồi giải rác, nhìn quần áo họ mặc trên người thì có đệ tử nội môn, cũng có đệ tử ngoại môn. Những người này tụ lại với nhau theo tốp năm, tốp ba. Sau khi La Trinh tiến vào thì đều xi si sao bán tán, thỉnh thoảng còn nhìn La Trinh với ánh mắt không mấy thiện cảm. Một lúc sau, một vị đệ tử mặc trường bào đen đứng lên ngay giữa thao trường, sau đó đi thẳng về phía La Trinh Thân hình vị đệ tử mặc trường bào đen đó cao lớn, đặc biệt là phần bụng tròn vo, vô cùng mập mạp. Đây chính là một tên mập không hơn không kém. Tên mập khạnh khạng đi tới trước mặt La Trinh, nhích lông mày, quan sát một hồi rồi chỉ vào mũi hắn mà nói, thằng nhóc, chỗ người ngồi là địa bàn của ông đây. La Trinh nhìn tên mập đó, đồng thời hắn cũng cảm nhận được sự hả hê của những người xung quanh. Hắn đứng lên, lại tìm một góc khắc ngồi xuống. Hai ngày này, La Trinh không hề muốn gây chuyện, nhưng tên mập kia lại không dễ dàng buông tha như vậy. Y tiến thêm hai bước, cười nói, xin lỗi, đây cũng là địa bàn của ông mày. Vậy ta có thể ngồi ở đâu? La Trinh hỏi, ngươi, tên mập nhech miệng cười, ha ha, người mới chỉ có thể ở bên kia. Nói xong tên mập chỉ về phía bên trái thao trường, đó là nơi đi vệ sinh của các đệ tử trong này, ý của y chính là La Trinh chỉ có thể ở trong nhà sĩ. Mọi người nghe thấy vậy lập tức cười vang, biểu cảm vô cùng hà hê. La Trinh không nói gì nữa, thậm chí còn nhắm mắt lại. Rõ ràng tên mập này khiêu khích mình là do có người sai bảo, lần này hắn cũng lười để ý tới sự khiêu khích của y, ông đây nói chuyện với ngươi, ngươi không nghe thấy sao. Tên mập thấy lời mình nói không hiệu quả liền thu lại nụ cười. Có thể xưng vương xưng bà ở nơi này thì chứng tỏ y cũng không phải là người lương thi thiện gì cho cam, ngược lại còn là kẻ vô cùng độc ác. La Trinh mở mắt, va huong nhìn về phía y rồi lại nhắm mắt lại. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Tên mập thấy thế liền đạp một phát về phía La Trinh. Đúng lúc này, cơ thể vốn đang ngồi của Lạc Trình đột nhiên nghiêng đi, tránh được một cước của y. Chân nguyên của mọi người ở trong nhà giam này đều đã bị ngăn chặn, nếu đã muốn chiến đấu thì chỉ có thể dựa vào sức mạnh thuần túy của cơ thể. Vừa rồi Lạc Trình nhắm mắt không phải là để tu luyện, bởi vì ở nơi này không thể vận chuyển chân nguyên nên hắn cũng không thể tu luyện được, chỉ là hắn đang tự kết nối với Thanh Long trong đầu, hắn muốn thử xem chân nguyên đã bị chặn thì hắn còn có thể mượn sức mạnh của vảy rồng hay không. Kết quả lại phát hiện ra sức mạnh của vảy rồng không hề chịu ảnh hưởng. Khi La Trinh vừa nghiêng cơ thể tránh đòn của tên mập kia xong thì cặp mắt đột nhiên mở to, chân sau dùng sức, cả cơ thể lập tức bật dậy, xông thẳng vào tên mập. Tên mập nhìn thấy La Trinh chọn phản công thì cười lạnh một tiếng, rồi cái tay mập mạp to như quạt hương bồ, vung về phía hắn. Tên mập này từ nhỏ đã luyện một bộ võ công thần thông cực kỳ đặc biệt, sau khi luyện tập thì thời gian luyện càng dài, vóc dáng của hắn càng béo. Mà cơ thể càng béo, sức mạnh ẩn chứa bên trong cơ thể càng mạnh. Thực ra đệ tử Thanh Vân Tông đã bị giam ở đây thì thực lực đều không yếu, nếu mọi người có thể sử dụng chân nguyên thì thực lực của tên mập này chỉ có thể xếp trong hạng 10. Nhưng chính vì chân nguyên của mọi người đã bị chặn, còn sức lực của cơ thể tên mập này lại vô cùng lớn, những cao thủ khác đều bị ý đánh cho phục, chỉ thuần túy so đấu sức mạnh, đánh giáp lá cà thì không ai là đối thủ của tên mập này. Phần đông đệ tử Thanh Vân Tông nhìn thấy La Trinh liều mạng lao tới thì đều không nhịn được mà lắc đầu. Tên nhóc này bị tên mập quạt cho một cái, chắc chắn chẳng thể bò dậy nổi. Cơ bản những ai đã từng lĩnh giáo trưởng tay của y đều nghĩ như vậy. Nhưng trong nháy mắt lao đến chỗ tên mập kia, La Trinh đồng thời vươn ra một phát liền túm chặt lấy cánh tay của y, đồng thời sức mạnh vẩy rồng không ngừng tôn vào tay hắn. Phù! Mặt tên mập đột nhiên biến sắc, y cảm thấy sức mạnh của tên nhóc này cũng tương đương với bản thân, làm sao có thể. Từ nhỏ đến lớn, nếu so đấu sức mạnh đơn thuần, chưa ai có thể thắng được y. Tên nhóc trước mắt lại mới chỉ là tiên thiên nhất trọng, làm sao chỉ dựa vào sức mạnh cơ thể mà chống lại y được. Nhưng sự thật lại đang xảy ra trước mắt, sau khi La Trinh túm chặt tay y thì lập tức lật ngược lại khóa chặt, chân sau nhảy lên, cả cơ thể liền vòng ra phía sau y, đồng thời vặn tay y về đằng sau, tay còn lại một mực bóp gáy y, đồng thời giọng nói vô cùng lạnh lẽo. Đừng làm phiền ta, nếu không ta bóp nát cổ ngươi. Trong khi đang nói chuyện, tay La Trinh cũng dùng lực, bóp chặt phần gáy đầy mỡ của tên mập kia. Hiển nhiên tên mập này cũng không phải một kẻ ngon ăn, đúng lúc La Trinh dùng lực thì cổ y đột nhiên dứa lên dựa vào lớp thịt mỡ trơn trượt mà thoát khỏi tay hận. đồng thời tên mập xoay mình, lợi dụng lật tay nắm chặt La Trinh, sau đó lại giơ tay lên, xoay tròn La Trinh giữa trời. La Trinh bị tên mập dùng một tay xoay tròn trên không trung, không ngừng quay cuồng, tốc độ càng lúc càng nhanh. sau đó y đột nhiên ném ra, làm cho La Trinh đập thẳng vào bức tường bên cạnh thao trường. ầm ầm, bức tường kia bị La Trinh đập cho sụp đổ, đá vụn lập tức vùi lấp hắn. tên mập thổi phù một cái, đấu sức mạnh thân thể với ta, còn non và xanh lắm. Đống đá vụn lung lay một hồi, sau đó La Trinh từ đó chui ra, trên mặt nở một nụ cười, đồng thời nói to. Từ đầu ta đã không muốn gây rắc rối, quyết định ngoan ngoãn ở đây chờ hai ngày, có điều giờ ta lại đổi ý rồi. Nếu nơi này đã nhằm chán như vậy, đánh nhau vận động một chút, cũng là một lựa chọn không tồi. Nói xong, La Trinh đá văng đống đá vụn bên cạnh, đi về phía tên mập. Trong mắt tên mập, cuối cùng đã lộ ra biểu cảm thận trọng, tụy ý hiểu rõ sức mạnh của bản thân. Nhưng tên nhóc này bị đánh đập liên tiếp như vậy mà vẫn có thể đứng dậy như không có chuyện gì. Điều này cho thấy hắn không đơn giản như vẻ bề ngoài. Có điều việc này không có nghĩa là y sợ la trinh. Với sức mạnh cơ thể của mình, tên mập vẫn rất tự tin. Đám đệ tử trong thao trường lúc này cũng đã hiểu, hôm nay tên mập này đã đá phải một góc dạng Chương cung rồi. xét 160, xét xử không công bằng. Phần lớn những người ở đây đều từng bị tên mập này đánh cho vài trận, nhưng nếu muốn họ thực sự chịu nhận thua thì không thể nào. Dù gì phần lớn bọn họ đều giỏi dùng chân nguyên để chiến đấu, nếu không phải vì không thể sử dụng chân nguyên thì không ít người ở đây không hề kém tên mập này. Tên nhóc vừa bị bắt vào này có vẻ là một thiên tài dị bầm, bị tên béo đập như vậy mà lại không hề bị thương, dù như thế nào thì tên nhóc này cũng không dưới cơ tên mập. Hừ, bị ta ném đi rồi, nếu thông minh thì nên chọn cách nằm trên đất mà giả chết. Nếu ngươi đã bỏ dậy, vậy thì phải cho ngươi nếm sự đau khổ gấp bội, tên mập nói xong lại tăng tốc xong về phía La Trinh. Có vảy rồng và thân thể linh khí nên điều La Trinh không sợ nhất chính là đầu giáp lá cả, tên mập giống như một con thú hoang lao về phía La Trinh. Nhưng La Trinh cũng dùng một tư thế và bước đi giống vậy mà lao vào y. Hai cơ thể cùng va chạm mạnh liệt, dưới tình huống này, bên nào có thể hình lớn luôn có lợi thế hơn. Nhưng chỉ trong nháy mắt khi va chạm, La Trinh đã rút hết sức mạnh của hơn 100 cái vảy rồng trong cơ thể ra, tập trung trên bà vai của mình. Cả hai hung hăng lao vào nhau, va chạm thế này, chỉ e tên nhóc kia sẽ bị tên mập đụng cho xương cốt nát bấy. Tên nhắc này ỉ vào thân thể dũng mãnh của mình nên dám chọn va chạm với tên mập, thực sự là muốn chết. Đám đệ tử Thanh Vân tông nhau nhau bàn tán. Ẩm, um, hai người dùng thân thể cưng đối cứng, phát ra một tiếng vang trầm độc. Tên mập cảm thấy cơ thể mình như va phải một ngọn núi cao. Sức mạnh truyền qua từ cơ thể La Trinh cứ như thủy chiều ngoài biển khơi, không bao giờ ngừng, vô cùng vô tận. Tình huống lần này lại vượt xa dự liệu của mọi người. Thân hình La Trinh thoạt nhìn khá nhỏ bé, vậy mà lại đứng nguyên tại chỗ không xê xích còn thân hình to lớn của tên mập thì lại bay ngược ra ngoài do bụng của tên mập này khá lớn nên sau khi bay ra thì lăn trên mặt đất giống như quả bóng dao vậy lăn rất xa mới dừng lại là trinh hít mắt từ từ đi qua ngồi xồm xuống rồi mới hỏi tiếp nữa không tên mập cảm thấy xương cốt của mình bị gãy mất vài cái sắc mặt cũng vì đau đớn mà trắng bệnh đến giờ y mới hiểu không thể khinh thường thực lực của tên nhóc trước mặt dù là sức mạnh hay thân thể thì hắn cũng mạnh hơn y nhiều người trong nhà giam này cũng đều rơi vào trầm mặc Quy tắc ở đây là như vậy, thắng thì làm vua. Ở đây, thực lực của tên mập này là mạnh nhất, nhưng La Trinh đã đánh bại y nên những người khác cũng sẽ không có ý kiến gì nữa. Cho dù thực sự có ý kiến thì cũng chỉ là tự dước lấy nhục. La Trinh không nhìn y thêm lần nào nữa, quay đầu về lại trong hóc, ngồi xuống. Nếu nơi này đã không thể tu luyện thì hẳn cũng có thể nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian trôi qua rất nhanh, mặt trời mọc rồi lại lặn. Sau hai ngày, huấn giới đường phái hai người đến đây đưa La Trinh đi. Còn chưa vào đến huấn giới đường... La Trinh đã cảm nhận được không ít cao thủ có hơi thở vô cùng mạnh mẽ ở bên trong, sau khi đi vào, La Trinh liền nhìn thấy hai bên huấn dưới đường đã kín người đứng. La Trinh nhìn thấy Thiên Không Chân Nhân đầu tiên. Thiên Không Chân Nhân nhìn thấy La Trinh thì phóng ra ánh nhìn lạnh lẽo, thậm chí còn nhếch mũi lên hờ lạnh một tiếng. Bên cạnh hắn ta còn có một thanh niên mặc trường bào tím, là đệ tử thân truyền. Ánh mắt La Trinh vô cùng sắc bén, liếc mắt liền thấy trên cổ tay áo của tên đệ tử mặc trường bào tím kia có một sợi dây màu đen buộc một cái bát quái nhỏ. Xem ra hắn ta chính là người nhà gia cắt phong. Tên kia nhìn thấy La Trinh, lập tức đi lên phía trước, vẻ mặt vô cùng tức giận, hẳn không thể ăn tươi nuốt sống La Trinh mà nói là ngươi giết chết đệ đệ ta. Vị đệ từ thân truyền này, thực lực vô cùng mạnh, lần tiếp vấn này đã phát ra uy thế như lũ quét, quét khắp cơ thể La Trinh. La Trinh vẫn đứng lù lù bất động, sắc mặt thản nhiên nhìn chằm chằm hắn mà nói, phải thì sao, nếu ngươi đã giết đệ đệ của ta, vậy thì ngươi phải đến mạng, không chỉ như vậy, ta còn muốn chu di cửu tộc nhà ngươi Đệ tử áo tím kia gần giọng nói. La Trinh cười nhẹ, vân tay chỉ vào hắn mà nói, muốn ta đến mạng thì đừng chỉ nói miệng, có giỏi thì ra tay ở đây xem. Ngươi cho rằng ta không dám, lấy mạng của ngươi, dễ như trở bàn tay, chân nguyên của đệ tử áo tím bay ra từ đỉnh đầu, hình thành luồng sáng bảy màu, có vẻ muốn ra tay ngay. Cách nhi, rất nhiều trường bối đều ở đây, không được làm loạn, một ông già đội mũ đen đứng phía sau quát hắn dừng lại, hôm nay là ngày khai đường đại thẩm mười vị chân nhân của thanh vân tông thì có sáu vị tới nên đương nhiên không thể để hắn làm loạn được vị đệ tử áo tím này chính là gia cát anh cách thực lực mạnh nhất trong số tiểu bối của gia cát gia còn ông già đội mũ đen đứng sau hắn chính là một trong mười đại chân nhân của thanh vân tông lạc anh chân nhân gia cát anh cách chính là đệ tử thân truyền của lạc anh chân nhân là trình bị áp giải tới trước huấn giới đường thiên khung chân nhân đứng trên công đường nói nếu tên nhóc này đã được giải đến đây vậy khai đường đại thẩm có thể bắt đầu rồi chứ mấy vị chân nhân xung quanh đều gật đầu Khai đường đại thẩm trong Thanh Vân Tông chỉ cần tập trung đủ sáu vị chân nhân là có thể bắt đầu. Hôm nay ngoài sáu vị chân nhân, còn có vài người của gia Cát gia cũng tới đây. Một vài người gia Cát gia khác ở đây đều giống như gia Cát Anh Cách, mang biểu cảm như muốn ăn tươi nuốt sống, cát cao nhìn chằm chằm La Trinh. Nếu không phải ở đây còn có những chân nhân khác, e rằng họ đã đồng loạt xông lên, loạn đau chém chết La Trinh. Đứng trước công đường, La Trinh nhìn trái nhìn phải nhưng không hề nhìn thấy Tô Linh Vân. Khai đường đại thẩm này vốn do Tô Linh Vân yêu cầu. Tại sao hôm nay lại không thấy người đâu? Điều này khiến La Trinh có chút nghi ngờ. Ánh mắt La Trinh tình cờ dừng trên người thiên không chân nhân. Ông ta liền cười lại, hư nhẹ một tiếng. Tô đạo sư của ngươi, e là hôm nay có việc không thể tới được. Không tới được, ông đã làm gì nàng rồi. La Trinh không hề quan tâm nàng có đến hay không. Hắn chỉ lo cho sự an nguy của nàng. Những chân nhân này đã dám hãm hại muội muội của hắn. Nên rất có thể cũng gây phiền phức cho Tô đạo sư. Mặc dù La Trinh cũng biết thân phận của Tô đạo sư khá đặc biệt. Là người có địa vị không tầm thường Nhưng có vẻ đám chân nhân này cũng không quá kiêng kỵ thân phận của nàng Ta thì làm gì được cô ta Thiên không chân nhân lắc lắc đầu Chỉ là cô ta biết rõ khai đường đại thẩm sẽ thua Không bảo vệ được ngươi nên dứt khoát không tới nữa Nghe thấy lời nói của thiên khung chân nhân Trong lòng La Trinh có chút yên tâm Xem ra chính thiên không chân nhân cũng không biết Mãi đến lúc này La Trinh vẫn tin tưởng Tô Linh Vận Nếu nàng đã hứa Còn chủ động yêu cầu khai đường đại thẩm Thì chắc chắn còn có chiêu phía sau Nếu không nắm chắc thì với tinh cách và sự thông minh của nàng, tuyệt đối sẽ không làm lớn chuyện như vậy. Ở bên ngoài mặt trời đã lên cao, giờ đã là buổi trưa. Một ông già đội mũ quan màu tím đứng trước công đường, đột nhiên mở miệng nói, đã tới giờ trưa, lập tức khai đường hội thẩm. Thực ra lần khai đường hội thẩm này, mấy vị chân nhân cũng đứng ra phản đối, bởi vì trước nay khai đường hội thẩm chỉ dành cho những đệ tử đặc biệt quan trọng của Thanh Vân Tông, ví dụ như đệ tử thân truyền hoặc những đệ tử tinh anh trong top 10 nội môn nhưng lần này lại xét xử một đệ tử ngoại môn vô danh. Nếu không phải Tô Linh vận cưỡng chế yêu cầu, việc này gần như không thể xảy ra. Có điều sau khi mấy vị chân nhân biết được tên đệ tử ngoại môn trước mắt lại chém chết Gia Cát Phong, tam công tử của Gia Cát gia thì trong lòng ít nhiều cũng thấy kỳ lạ. Thực lực của Gia Cát Phong dĩ nhiên không lọt được vào mắt mấy vị chân nhân này, nhưng tên nhóc trước mắt cũng mới chỉ là, là tiên thiên nhất trọng mà thôi, còn tên Gia Cát Phong kia cũng gần đạt tới cảnh giới tiên thiên đại viên mãn. Theo lý mà nói, Cách biệt thực lực giữa hai người hẳn là như trời với đất, tại sao Gia Cát Phong lại thu La Trinh? Trong các vị chân nhân thì có hai vị vẫn âm thầm đánh giá trong lòng, nếu tên nhóc tên La Trinh này thực sự chỉ dựa vào thực lực của bản thân mà chết Gia Cát Phong thì thật sự là nhân vật yêu nghiệt trăm năm khó gặp của Thanh Vân Tông, tiền đồ sau này không thể giới hạn. Đáng tiếc, nếu tên nhóc này thực sự khát máu như thiên khung chân nhân nói thì trừ khử sớm vẫn sẽ tốt hơn. Thanh Vân Tông cũng không phải chưa từng xảy ra chuyện như vậy, 79 năm trước. Trong Thanh Vân Tông xuất hiện một yêu nghiệt tuyệt thế, vị đệ tử thiên tài đó tên là Hà Nguyệt Thiên, trong thời gian 9 năm gia nhập Thanh Vân Tông đã đột phá chế thần cảnh, luyện thành bản lĩnh thần thông tuyệt thế, trong cảnh giới chiếu thần cảnh thì hoàn toàn không có đối thủ, nhưng Hà Nguyệt Thiên cuối cùng lại bỏ trốn khỏi Thanh Vân Tông, hơn nữa còn trở thành kẻ địch của Thanh Vân Tông, không ngừng chạy tán loạn trong đông vực, tàn sát đệ tử Thanh Vân Tông. Thanh Vân Tông không thể không liên kết với Vương Triều Phần Thiên, điều động mấy chục đệ tử tinh anh, liên thủ truy sát Hà Nguyệt Thiên. Cuối cùng, Thanh Vân Tông hy sinh ba vị chân nhân mới giết chết được Hà Nguyệt Thiên. Từ sau chuyện của Hà Nguyệt Thiên, Thanh Vân Tông lập ra quy định, coi trọng nhất không phải là tài năng mà là nhân phẩm đạo đức của đệ tử. Nếu không, cho dù những đệ tử đó sau này có thành tài, thì cũng bởi ý đồ đen tối mà trở thành đại ma đầu, đại kiêu hùng. Điều này hoàn toàn đi ngược lại với ý đồ lập ra Thanh Vân Tông, từ thanh chân nhân đội mũ quan tím trên công đường cầm thanh gỗ vuông đập mạnh một cái một luồng sáng màu tím vô hình tản ra từ trong thành gỗ vuông đó khi mọi người bị bao trùm trong màn sáng màu tím đó thì lập tức cảm thấy tâm tình trở nên yên tĩnh hài hòa chân nguyên của tử thanh chân nhân chính là có hiệu quả kỳ diệu như vậy phạm nhân la trinh ta hỏi ngươi hôm qua trên huấn giới đường ngươi lấy trọng kiểm giết chết ra cắt phong đúng không tử thanh chân nhân lạnh nhạt hỏi giọng nói không lớn nhưng lại có uy thế khiến người ta không thể chống lại nhằm thẳng vào la trinh cũng là bị thẩm vấn nhưng lúc này la trinh cũng yên lặng đi nhiều nếu tử thanh chân nhân chịu hỏi chứ không phải tìm đại một tội danh để đổ lên người hắn vậy thì hắn có cơ hội biện hộ cho mình la trinh gật đầu đúng là như vậy nghe thấy la trinh thẳng thắn thừa nhận như vậy vài vị chân nhân lại có chút buồn bực liếc mắt nhìn nhau đâu có ai lại thẳng thắn nhận tội giết người như vậy lẽ nào tên nhóc này không biết rõ quy định của thanh vân tông nếu khai đường đại thẩm xác nhận chắc chắn la trinh là kẻ khát máu vậy thì trên trời dưới đất không ai có thể cứu được hắn nữa thiên không chân nhân cười khà khà nếu đã như vậy thì cũng không còn gì phải xét xử nữa, đương nhiên phải đền mạng. Đúng vậy, quả thực như thế, thiếu nợ trả tiền, giết người đền mạng. Từ xưa đến nay đều là như vậy, người của Gia Cát Gia cũng đồng loạt lên tiếng. Video đến đây là hết, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.